hai 200, tự xa ngã, trùng kiến quốc đứng dậy chiều tam hoa trên đầu một cái tát. Liền đi phòng khách thiếp điện thoại, tam hoa hướng về phía trùng kiến quốc bóng dáng vẫy vẫy nắm tay. Tống chiêu đệ ho khan một tiếng, làm gì đâu, hoạt động gân cốt, tam hoa vội vàng thu hồi tay. Đi vào tới, nương, ta giúp ngươi rửa rau. Tống chiêu đệ, ngươi ba tẩy hào, giọng nói rơi xuống, nhị oa tiến vào, có phải hay không liêm liệt? Đúng vậy, nhị oa nói. liêm thúc hỏi ngươi tìm hắn có phải hay không muốn nói đại đường tỷ sự ta nói đúng ta nói với hắn rượu rượu tiếp đã kết hôn hắn dọa nhảy dựng còn hỏi như thế nào nhanh như vậy có phải hay không xảy ra chuyện gì sau đó ba ba liền đem điện thoại cầm đi tống chiêu để ta lúc trước đều dọa nhảy dựng huống chi liêm liệt dừng một chút ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo nói chính là thi ái liên cái loại này người nàng như vậy lăn lộn Ngô lão nhân đều không mắng nàng sao. trấn cương rất tò mò. Tống chiêu đề cười nói. Nàng khóc suốt mất nói vì ngô gia hào. Các ngươi cảm thấy ngô gia người sẽ trách cứ nàng sao. Hẳn là sẽ không. Nhị oa tưởng tượng một chút. Nữ nhân kia thật lợi hại. Tống chiêu đề. Các ngươi về sau gặp được cái loại này người. Ly xa một chút. Người như vậy khó lòng phòng bị. Không cần cảm thấy chính mình thông minh. Sẽ không nàng bị hù trụ. Người cùng bọn họ nói này đó vô dụng. Trùng kiến quốc đi vào tới. Chỉ có bọn họ đem người mang về tới. Ngươi thử một chút. Tống chiêu để. Ta. Ta như thế nào thí. Mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Trung kiến quốc nhắc nhở nàng. Tàm hoa nhìn nhìn hắn ba lại xem hắn nương. Ba ba làm nương đương ác bà bà. Đi ra ngoài. Nơi này không chuyện của ngươi. Trung kiến quốc chừng hắn liếc mắt một cái. Tàm hoa bĩu môi. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Ngươi cho rằng ta thưởng ở chỗ này đương bóng đèn a Chẳng những chính mình đi ra ngoài, còn đem mỹ Oa cùng Trấn cương túm đi. Trung kiến quốc nhìn chằm chằm hắn đi xa, mới nói, liêm liệt nói hắn sẽ cùng hắn trước cậu em vợ giảng. Kêu hắn bên kia lưu ý. trừ bỏ cái này chưa nói khác, tống chiêu đệ hỏi, tỷ như cấp lưu vĩ giới thiệu đối tượng. Ta cùng lưu bình giảng quá, trung kiến quốc, không có, phỏng chừng là vừa về đến nhà liền cấp chúng ta gọi điện thoại. Lưu bình còn không có tới kịp nói cho hắn. Ba, dưỡng cả điện thoại, nhị oa thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, tống chiêu đệ trong lòng một lục bộp, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Khả năng, trung kiến quốc nghe tống chiêu đệ nói qua, dương thị thân thể không được tốt, từ các ngươi trong thôn an điện thoại, đây là ngươi đại tỷ phu lần đầu tiên cấp chúng ta gọi điện thoại. Nói chuyện liền đi ra ngoài, tống chiêu đệ vội vàng lau lau tay theo sau, thấy trung kiến quốc vẻ mặt ngưng trọng, chờ hắn treo lên điện thoại liền hỏi. Có phải hay không? Trung kiến quốc gật gật đầu. Tống chiêu đệ, ta đây hiện tại liền đi thu thập hành lý. Sáng mai đi, đúng rồi, nhớ rõ đi trường học giúp chúng ta thỉnh mấy ngày già. Không có nhóm, Trung kiến quốc nói, Dương Thẩm là người đại tỷ bà bà. Người đại tỷ phu nói bọn họ ba liền không cần đi qua. Còn nói nhị oa cùng chấn cương năm nay đến tham gia thi đại học. Gọi bọn hắn hảo hảo ôn tập, Tống chiêu đệ hồi tưởng một chút. Ta mơ hồ nhớ rõ ta gì cha chồng qua đời. Cũng là ta nương cùng cha ta đi. Chúng ta mấy cái không đi. Kia, các người ba cũng đừng đi. Hành lý quay đầu lại lại thu thập đi. Trung kiến quốc nói, ta giúp ngươi cùng nhau thu thập. Tống chiêu đệ gật gật đầu. Hồi phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Hôm sau buổi sáng, tống chiêu đệ lẻ loi một mình đi trước Tân Hải. Tới huyện thành bến xe, tống chiêu đệ liền nhìn đến đại lực. Nửa năm không gặp, đại lực trường dâu. tống chiêu đệ thấy hắn dâu rất dài nhịn không được hỏi như thế nào không đem dâu cạo rớt ta ba nói cạo rớt hội trưởng đến càng mau đại lực nói tống chiêu đệ thức khắc vô ngữ người không cạo dâu nên trường vẫn là trường dừng một chút ngươi tiểu dượng mỗi ngày buổi sáng đều cạo dâu hai ngày không quát trên cằm liền đen nhánh một mảnh đừng nghe người ba nói bậy dâu lôi thôi nhân ra cô nương thấy ngươi đều không nghĩ cùng ngươi nói chuyện Ta đây trở về liền cạo, Đại lực vội hỏi, tống chiêu đệ, tiễn đi ngươi nãi nãi lại quát. Đúng rồi, trên người của ngươi áo sơ mi là của ai? Ta coi như thế nào có điểm tiểu. Ta ba, đại lực nói, tống chiêu đệ không cấm trợn trắng mắt. Có phải hay không mẹ ngươi nói ngươi hiện tại còn trường cái? Kêu ngươi trước xuyên ngươi ba quần áo chắp vá một chút. Ăn tết thời điểm lại cho ngươi làm thân Không phải, đại lực nói, ta mẹ nói ta hiện tại vẫn là học sinh. Không cần thiết xuyên quá hảo. Tống chiêu đệ thở dài một hơi. Mẹ ngươi, ta thật không biết nên nói như thế nào nàng. Quay đầu lại ta tìm nàng nói chuyện. Chính thanh xuân tiểu tử. Xuyên cùng lão nhân dường như. Nàng cũng không cảm thấy mất mặt. Đại lực, ân, một tiếng, không nói chuyện. Hắn biết liền tính hắn ngăn đón. Tống chiêu đệ hiện tại đáp ứng rồi. Trở về vẫn là sẽ cổ trách mẹ nó. Tống chiêu đệ đến thôn tiểu tống ngày hôm sau. Dương thị liền hạ táng. Nhân Lưu Dương cùng Tống Lai bảo đều có chuẩn bị tâm lý. Đào cũng không cảm thấy Dương Thị đi đột nhiên. Cũng không quá thương tâm. Dương Thị hạ táng cùng ngày. Tống Lai Nam cùng nàng trượng phu đi. Đoạn đại tàu hai vợ chồng già. Lưu Bình cùng liêm liệt cùng với Lưu Vĩ cũng đi. Lưu Dương phụ thân thi cốt còn không có tìm được. Lưu Dương làm chủ đem Dương Thị cho cốt chôn ở thôn Tiểu Tống. Ngày nào đó tìm được phụ thân hắn. Lại đem hai người rời về quê. Lưu Dương quyết định. đoạn đại tàu một nhà không ý kiến đoạn đại tàu cũng cảm thấy chôn ở bên này thích hợp ngày lễ ngày tết lưu dương đều có thể mang theo mấy cái hài tử đi xem nàng tiễn đi đoạn đại tàu một nhà tống chiêu đề cũng không có trở về ngày hôm sau buổi sáng liền lôi kéo tống lai bảo đi chấn trên mua một đống bố tống đại lực vốn dĩ muốn cùng đoạn đại tàu bọn họ một khối hồi tân hài bị tống chiêu đệ ngăn lại bố mua trở về Tống Chiêu Đệ đi mượn cái thước đo, cấp ba cái cháu ngoại trai mỗi người tài bốn bộ quần áo. Tống Lai Bảo nhìn đến trên bàn một đống lớn bố, Cho mày, ngươi cho bọn hắn làm nhiều như vậy quần áo làm gì? Làm xuyên, Tống Chiêu Đệ liếc nhìn nàng một cái, ta lần này thật hẳn là đem Nhị Oa bọn họ mang lại đây. Kêu ngươi nhìn xem nhà của chúng ta hài tử xuyên cái gì. Nhà ngươi hài tử xuyên cái gì? Tống Lai Bảo, ngươi cùng chung kiến quốc một tháng mấy trăm khối. Chúng ta có thể cùng ngươi so. Các ngươi trong đất loại lúa, cha mẹ dưỡng ra súc ngươi cùng tỷ phu đi làm, nói không chừng một năm kiếm được so với chúng ta còn nhiều." Tống Chiêu Đệ nói, "Nhà của chúng ta không tính tự lập cùng canh sinh, còn phải dưỡng năm cái hài tử, nhà các ngươi mới ba cái." Đại Lực liền biết tỷ hai đến là nhài, "Tiểu gì, nhà của chúng ta chuẩn bị xây nhà, cái hai nơi, cái nhiều như vậy làm gì?" Tống Chiêu Đệ không cấm hỏi. Đại Lực Ta mẹ nói về sau người trong nhà nhiều. Không nhiều lắm cái một chỗ. Trụ không dưới. Tống chiêu đệ thưởng một chút. Như vậy a Là nha. Tống lai bảo nói. Tống chiêu đệ. Người ở bên này cái. Không bằng ở trong huyện mua khối địa tre lại. Trong huyện. Tống lai bảo cho rằng chính mình nghe lầm. Tống chiêu đệ. Đại lực trước kia nói qua. Hy vọng tốt nghiệp sau có thể trở về. Hiện tại vẫn là như vậy thường. Bà ngoại cùng lão gia tuổi lớn. Ta ba mẹ cũng không nhỏ. Ta ở trong huyện, trong nhà có điểm sự ta cũng có thể giúp đỡ vội, không cần nơi nơi cầu người. Đại lực nói, tống chiêu để, vậy đi trong huyện mua đất, về sau các ngươi đi trong huyện ăn tết cũng đỡ phải bọn họ hướng bên này chạy. Dừng một chút, mùa đông thường xuyên hạ tuyết, bên này đều là bùn lộ, qua lại cũng không có phương tiện, điều gì chú ý hảo. Liêu Căn đột nhiên mở miệng, mẹ, người gác trong huyện xây nhà, ta đi trong huyện đi học liền không cần trụ túc xá. Tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái. Ngươi tưởng khá tốt, mẹ ngươi liền tính gác trong huyện cho các ngươi ca ba một người cái một chỗ nhà ngói khang trang. Ngươi cũng phải dừng chân xá. Ở tại trong nhà, không ai quản không ai hỏi. Ngươi còn không trời cao. Liêu Căn sắc mặt khẽ biến. Ta đi xem Nghiêu ăn no không? Không đợi Tống chiêu đệ mở miệng. Xoay người liền đi. Hắn sợ ngươi. Tống lai bảo của trách Liêu Căn một câu. Liêu Căn sẽ hồi nàng mười câu. Thấy Liêu Căn không cãi lại. Tống lai bảo thực kinh ngạc, tống chiêu đệ, khả năng đi, đại tỷ, các ngươi hiện tại trụ phòng ở xác thật đến đầy ngã một lần nữa cái. Ta còn là kiến nghị liền cái này một chỗ, nhưng trong huyện cũng không có chúng ta nhận thức người, nhân ra sẽ đem mà bán cho chúng ta sao. Tống lai bảo thực lo lắng, tống chiêu đệ cười nói, ngươi tìm thôn trường cùng các ngươi một khối đi, đem đại lực cũng mang lên, tái giá ra nếu là hỏi đại lực là ai, ngươi liền nói là ngươi nhi tử. Ở Tân Hải Đại học Sư Phạm đọc sách, sang năm hồi trong huyện dạy học, dựa theo chiêu đệ nói làm, Tống Phụ nghĩ đến trong đó mấu chốt, ta ngày mai liền đi tìm thôn trường, liền nói Đại lực sang năm trở về, sợ trường học không Lão Sư ký túc xá, tưởng cho hắn cái một chỗ phòng ở, Tống Lai bảo nhíu mày, ta không nghe hiểu, Đại lực trở về cùng mua đất có quan hệ gì, ta nghe đồng học nói huyện nhất trung Lão Sư, bằng cấp tối cao chính là Đại học chuyên khoa, Đại lực nói, Ta là khoa chính quy, chúng ta tìm người nếu có hài từ, muốn gọi ta phụ đạo công khóa, khẳng định sẽ giúp chúng ta làm chuyện này. Tống chiêu đệ gật đầu, đại lực nói đúng, liền tính không cần phải đại lực, nghe được đại lực là sinh viên, nhân ra cũng sẽ xem trọng liếc mắt một cái, huống chi chúng ta hoa quốc người chú ý thêm một cái bằng hữu nhiều con đường. Chúng ta đây thử xem, Tống lai bảo hỏi, người chừng nào thì đi, Tống chiêu đệ, sáng mai liền đi. Ta đầy cho ngươi nấu mấy cây trứng gà, lưu ngươi trên đường ăn. Tống mẫu nói, nhà ta bắp còn có thể ăn, ta lại cho ngươi nấu mấy cây bắp. Tống chiêu đệ thức khắc một chán hắc tuyến. Nương, ta một người, ăn không hết nhiều như vậy, ăn không hết liền cho người khác. Tống mẫu nói, năm trước kiến quốc cữu cữu cùng Thái Lão Sư tới xem chúng ta. Đều cùng chúng ta nói, bọn họ lúc trước tới ta chúng ta thôn. Chính là bởi vì ngươi cùng nhân gia Thái Dương nhàn tán gẫu. Thái Dương mới đem hắn ba lộng tới bên này. Năm nay Tết âm lịch, trước kia ở chúng ta thôn những cái đó thanh niên trí thức cũng tới. Bọn họ nói lúc trước nếu không phải ngươi cùng bọn họ nói về sau sẽ khôi phục thi đại học. Bọn họ liền, liền cái kia cái gì tới. Tống Phụ, tự xa ngã, bất chấp tất cả, đúng vậy, chính là ý thứ này. Tống Mẫu nói, kết một phần thiện duyên. Nói không chừng về sau lại có thể gặp được cái giống Thái Lão Sư như vậy có bản lĩnh người. Tống Chiêu Đệ gật đầu, "Hảo đi, ta nghe các ngươi, hôm sau giữa trưa." Tống Chiêu Đệ xách theo 6 cây bắp, 10 cái trứng gà, cùng với 10 trương bánh trứng cùng vài món quần áo, bước lên xe lửa, phương Bắc lúc này còn không lắm nhiệt, buổi sáng làm thức ăn có thể phóng tới giữa trưa. Tống Chiêu Đệ cảm thấy bánh trứng phóng tới buổi tối sẽ biến vị. Ngồi trên xe liền mở ra giấy dầu, nàng ăn trước một chiếc bánh. sau đó cấp ngồi ở nàng đối diện một đôi mang theo hai hài tử trung niên phu thê năm chương bánh tới rồi buổi tối lại cho nhân ra bốn cây bắp ăn kia người nhà nhịn không được hỏi tống chiêu đệ mang theo nhiều ít ăn tống chiêu đệ đương nhiên không thể nói thật liền nói ta nương tổng sợ ta ăn không đủ no ăn tống chiêu đệ bánh trứng cùng bắp trung niên phu thê thật ngượng ngùng liền đem trong bao anh đào lấy ra tới phát hiện tống chiêu đệ mang theo uống nước lưu xứ từ liền cho nàng đảo mãn mãn một lu, Tống Chiêu Đệ cười nhận lấy, đem trong bao trứng gà lấy ra tới, 10 cái trứng gà, năm người, vừa lúc một người hai cái, trung niên phu thê ngốc, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, trung niên nữ nhân do dự trong chốc lát, tiếp nhận trứng gà, đem dư lại anh đào cấp Tống Chiêu Đệ. Sớm 2 năm còn không có người dám lấy nhà mình sản đồ vật ra tới bán. Năm nay Tống Chiêu Đệ tới Tân Hải 2 lần, Đều nhìn đến có người chọn đòn gánh chào hàng nhà mình sản đồ vật. Liền đem anh đào còn cấp đối phương. Tính toán đến thân thành thời điểm lại mua. Đối phương không cần. Tống chiêu đệ liền nói nàng đến ngồi hai ngày xe. Về đến nhà anh đào liền hỏng rồi. Lưu sứ tử này đó liền đủ nàng ăn. Trung niên vợ chồng nghe nàng đề. Hai ngày xe lửa. Liền hỏi tống chiêu đệ đi chỗ nào. Tống chiêu đệ cùng bọn họ nói đi hàng thành. Thường xuyên qua lại. Mấy người chín. Trung niên vợ chồng làm hai chạm liền xuống xe, lâm xuống xe khi còn cùng tống chiêu đệ nói nhà bọn họ ở nơi nào nơi nào. Tống chiêu đệ nếu tới bên này, nhất định phải đi nhà bọn họ ngồi ngồi. Tống chiêu đệ cười nói hảo, ngồi ở trong xe nhìn đến trung niên vợ chồng một người nắm một cái hài tử. Vội vã hướng ra đuổi, tống chiêu đệ lại không tự chủ được mà nghĩ đến. Đặt ở đời sau, đừng nói kêu nàng đi trong nhà ngồi ngồi. Nàng hỏi nhiều một câu. nhân gia đều sẽ đem đang nàng trở thành lòng mang ý xấu người có người xuống xe liền có người lên xe tống chiêu đệ lân tòa tới một đôi phụ tử tống chiêu đệ trộm đánh giá đối phương một phen nhìn là như là thăm người thân mặt ngồi vào đối diện cùng đối phương bắt chuyện lên cái này nhiên đại người rất là thuần phác tống chiêu đệ cho bọn hắn chào hỏi bọn họ cũng không nghĩ nhiều liền cảm thấy tống chiêu đệ người này thực hay nói liền theo tống chiêu đệ nói đi xuống nói tống chiêu đệ nghe ra bọn họ quê quán cao trung thầy giáo lực lượng không được có cái thân tích chờ thân thành đương lão sư liền đi thân tích ra trụ hai tháng cùng trường học nói hai từ ở nhà ôn tập ly thi đại học còn có hai tháng không nên ở nhà thành thành thật thật ôn tập sao mặc dù cái kia lão sư là sinh viên khoa chính quy cũng vô pháp phụ đạo bốn khoa công khóa a tống chiêu đệ liền thử hỏi bọn họ có hay không mua thi đại học tư liệu giọng nói rơi xuống trung quanh người toàn vây lại đây hỏi tống chiêu đệ cái gì thi đại học tư liệu cái này đổi tống chiêu đệ kinh ngạc liền nói tên đã kêu thi đại học tư liệu năm trước đầu năm liền có mọi người lắc đầu nói không biết cũng không nghe nói qua càng không đi qua nhà sách tân hoa tống chiêu đệ cũng không biết nên nói cái gì liền cùng bọn họ nói tới rồi thân thành liền đi nhà sách tân hoa kia quyển sách là đế đô đại học hiệu trưởng dẫn dắt một đám rất lợi hại lão sư biên nói xong lấy ra anh đào thỉnh đại ra ăn anh đào anh đào ăn xong tống chiêu đệ thu hoạch một đống đồ vật có hột vịt muối có hành tây cuốn bánh có dâu tằm còn có hai cái dưa gang tống chiêu đệ bổn ý là đem lu quét sạch nàng tìm nhân viên tàu đảo nước ấm lu là không trên chỗ ngồi phóng một đống ăn may mắn cái này niên đại đi ra ngoài ít người nếu không nàng chỉ có thể gác trong lòng ngực ôm bởi vì xe lửa hoảng giống dưa gang Đặt ở không có khóa kéo bố trong bao sẽ điên đi ra ngoài. Đến nỗi với sau lại lại có người lên xe, tống chiêu đề cũng không dám lại cùng người lôi kéo làm quen. Quả thực là sợ xuống xe thời điểm xách một đại bao đồ vật. Về đến nhà, tống chiêu đề tắm rửa một cái, lên lầu ngủ một lát, tam hoa bọn họ cũng mau tan học. chương 201, Hảo Hảo tồn tại, ca ba về đến nhà nhìn đến trên bàn dưa gang cùng dâu tầm. hai mắt sáng ngời liền hướng trên lầu chạy nhìn đến cửa phòng rộng mở liền hướng phòng bếp chạy không có gì bất ngờ xảy ra tống chiêu đệ trong phòng bếp còn đang ở cùng mặt trấn cương cuốn lên tay áo lão sư ta đến đây đi ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút mau hảo tống chiêu đệ nói chúng ta buổi tối ăn cà chua xào trứng gà cái tưới mặt tam oa cái này ta sẽ làm nương ta tới làm hành a tống chiêu đệ nói nhị oa Ngươi cùng chấn cương nếu có thể khảo đến đế đô. Năm nay ta nhiều cho các ngươi điểm tiền. Kêu đại hoa mang các ngươi đi Dương Thành. tam hoa vội hỏi. Ly Cảng Thành rất gần Dương Thành. Đối. Tống chiêu đệ nói. Chơi một tháng lại trở về. Chúng ta bên này có. Bên kia cũng có. Chúng ta bên này không. Bên kia cũng có. tam hoa. Nhị ca. Ta giám sát hai ngươi. Đừng nóng vội. Nghe ta nói xong. Tống chiêu đệ nói. Nhị hoa. Đến bên kia đi quần áo cửa hàng nhìn xem bên kia lưu hành quần áo. Trở về dựa theo cái loại này loại hình thiết kế. Nhị oa khó hiểu. Vì cái gì, người hiện tại còn không phải danh dương trong ngoài nước thiết kế sư. Trên thị trường lưu hành cái gì, người làm cái gì, mới có thể bán phải đi ra ngoài. tống chiêu đệ nói, mặc dù ngươi cảm thấy rất khó xem. Chờ ngươi kiếm được rất nhiều tiền. Có thể thỉnh rất nhiều người. Sinh sản ra rất nhiều quần áo. liền tính không ai mua cũng không sợ còn có thể đánh quảng cáo thời điểm người liền có thể tùy tâm sử dụng mà thiết kế quần áo trấn cương chú ý tới một cái từ đánh quảng cáo tỉ như báo xã bàn ghế hỏng rồi nhị oa cho bọn hắn mua một đám bàn ghế báo xã nhận lấy đồ vật liền sẽ đem nhị oa làm quần áo đăng ở báo chí thượng mọi người xem tới rồi liền sẽ đi trong tiệm mua nhị oa quần áo tống chiêu đệ nói thông báo khắp nơi tên gọi tắt quảng cáo tam oa nương chúng ta có tiền a người nương ta tồn những cái đó tiền chỉ đủ nhị oa mua đất kiến nhà xưởng mua 3 năm đài máy may thỉnh bốn năm cái công nhân tống chiêu đệ nói nhị oa ta kêu ngươi xem bên kia lưu hành cái dạng gì quần áo cũng không phải làm ngươi chiếu người khác làm chiếu người khác làm kia kêu sao chép sao chép người khác thiết kế chính là ăn trộm về sau ngươi nổi danh Đồng hành sẽ khinh bỉ ngươi. Tưởng thắng được đồng hành tôn kính. Tưởng đem quần áo của mình bán được nước ngoài. Liền phải thành thành thật thật thiết kế. Nhị oa Nương, ta đối chính mình có tin tưởng. Hảo Nhi Tử, Tống chiêu Đệ không tiếc khen ngợi. Thu Hảo thiết kế bản thảo. Chờ ngươi tốt nghiệp đại học. Chúng ta liền đi hàng thành mua đất. Ta hoa tò mò. Vì cái gì muốn đi hàng thành. Bên kia là tỉnh lỵ, Từ từ, chúng ta không cần đi hàng thành. Đi dũng thành là được. Đống chiêu đệ đột nhiên nghĩ đến. Dũng Thành ly càng gần. Về sau quần áo làm ra tới trực tiếp đi hài vận. Trên biển an toàn. Còn không cần đổi xe. trấn cương. Ta trước kia tưởng chính là Dũng Thành. Lão sư nói hàng thành. Ta cho rằng ngài cảm thấy hàng thành đại. Có thể bán đi ra ngoài rất nhiều quần áo. Liền không để Dũng Thành. Ta là người. Không phải thần tiên. Tống chiêu đệ cũng cười. Khó tránh khỏi có suy xét không chua toàn thời điểm. Về sau tái ngộ đến cùng loại sự. Nhất định phải nhắc nhở ta. Tam oa nương, ta nhắc nhở ngươi. Tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen. Ngươi vẫn là đi trước chích mấy cái cà chua đi. người nào a tam oa không cấm nói thầm. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng bất công. Ngươi khi còn nhỏ ngủ nhiều trong chốc lát. Ngươi nương đều sợ ngươi sinh bệnh. Đối với ngươi so đối ta còn dùng tâm. Trùng kiến quốc dựa không cửa. Ta xem ngươi nương không phải bất công. Là tâm rốt cuộc bãi chính. Tam hoa cũng nghe đại hoa nói qua hắn khi còn nhỏ sự. Nương thường xuyên chê ta phiền. Cũng là tâm bãi chính. Người nương không phải chê ngươi phiền. Mà là chê ngươi dính người. Trung kiến quốc nói. Tam hoa tử. ngươi là nam hài tử. Đừng cùng cái cô nương dường như. Mỗi ngày nương trường nương đoàn. Ly ngươi nương giống trời sập dường như. Tam hoa hừ một tiếng. Đừng cho là ta không biết. ngươi sợ ta cùng ngươi đoạt nương. Các ngươi ra hai đừng xảo." Tống Chiêu Đệ nói, "Tam oa, đi chích cà chua, Trung Kiến Quốc, đem ta quần áo giặt sạch." Trung Kiến Quốc không dám tin tưởng, "Ta nhận được ngươi đại tỷ phu điện thoại, biết ngươi hôm nay về đến nhà, cố ý sớm một chút về nhà, ngươi đã kêu ta giặt quần áo." Trấn Cương cầm lấy chày cán bột chuẩn bị cán bột điều. Nghe hắn nói như vậy, nhịn không được cười nói, "Trung Túc không muốn cấp lão sư giặt quần áo, ngươi cầm miệng cho ta." Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái hắn, ngươi cùng nhị oa nấu cơm, ta cùng tiểu tống lão sư đi giặt quần áo, nhị oa sách cả đời, thật là ta thân ba, ta là ngươi thân ba, làm sao vậy? Trung Kiến Quốc chừng mắt hỏi, nhị oa không thế nào, ta chính là cảm thấy nếu không phải thân sinh, cũng không dám mỗi ngày đem chúng ta mấy cái đương lao động trẻ em dùng, ngươi, ngươi sau ba là không dám đem các ngươi đương lao động trẻ em dùng. Nhưng hắn sẽ đem các ngươi đổi ra đi. Trung kiến quốc nói. Một cái so một cái có thể ăn. Cũng chính là ngươi lão tử ta. Đổi thành người khác. Các ngươi hiện tại còn không bằng lao động trẻ em. Nhị Oa hô hấp cứng lại. Ngươi là ta ba. Ta nhường ngươi. Ta không cần ngươi làm. Trung kiến quốc nói. Muốn nói cái gì cứ việc nói. Lão tử sẽ không mắng ngươi bất hiếu. Ngỗ nghịch trưởng bối. Tống chiêu đệ từ từ nói. Trung sư trưởng. Còn giặt quần áo sao. Tẩy a. Trùng kiến quốc xoay người, không quên đem tống chiêu đệ lôi đi. Nhị Oa xem một cái hai người bóng dáng, rất muốn thở dài. Đại ca trước kia còn nói, chúng ta đều đi đi học, trong nhà chỉ còn ba cùng nương, bọn họ sẽ tịch mịch, chúng ta tất cả đều đi rồi. Ba đến cao hứng phóng pháo, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Chấn Cương thêm một câu. Nhị Oa bất đắc dĩ, cũng không biết Thẩm Đoàn Trưởng có phải hay không cũng như vậy. Thẩm Đoàn Trưởng cái dạng gì? ta không biết trấn cương nói trung thúc như vậy ta có thể thực khẳng định không nhiều lắm thấy trung kiến quốc ho khan một tiếng trấn cương sợ tới mức run run một chút nhỏ giọng hỏi còn không có đi ra ngoài ba ba đoan một chậu nước tiến vào nhìn dáng vẻ tính toán ở phòng khách tày nhị oa nói có thể là áp giếng nước biên có mũi tam oa chạy vào mũi nhưng nhiều đem cà chua đưa cho nhị oa ta đi trên lầu lấy tinh dầu may mắn lại quá hai tháng là có thể đi dương thành dương thành không mũi nhị oa vội hỏi tam oa không biết a bất quá ta cảm thấy cho dù có cũng không bên này nhiều đế đâu cũng chưa bên này mũi nhiều dương thành khẳng định cũng không có đi dương thành làm gì trung kiến quốc ngẩng đầu hỏi tống chiêu đệ tống chiêu đệ đem vừa rồi cùng nhị oa lời nói đại khái nói một lần lão trung đồng chí ta muốn gọi đại lực cùng lưu căn cùng đại oa bọn họ cùng đi. Ta không ý kiến, trung kiến quốc nói, nhưng ta muốn biết vì cái gì, tống chiêu đệ quả thực không biết nên nói như thế nào. Đại lực mới 20 tuổi, bị ta đại tỷ trang điểm cùng cái tiểu lão đầu dường như. Về sau tìm đối tượng, bà mối cho hắn giới thiệu cái hảo cô nương, nhân ra cũng chướng mắt hắn, quá không chú ý. Theo sau đem đại lực xuyên y phục, kiểu tóc cùng trung kiến quốc nói một lần, trung kiến quốc cười nói, hắn còn nhỏ. Quá mấy năm liền biết trang điểm chính mình. Quá mấy năm cũng không biết. Bởi vì có mẹ nó ở bên tai hắn nhắc mãi. Như vậy xuyên khá tốt. Tống chiêu đệ nói. Ta đại thì nào điểm đều hảo. Chính là quá biết sinh sống. Trước kia không bỏ được ăn. Ta nhắc mãi vài lần. Bỏ được ăn lại không bỏ được xuyên. Ai. Nói lên nàng ta liền đau đầu. Trung kiến quốc. Tia ta liền không nói nàng. Lần này thấy ngươi nhị thì đi. Thấy. Tống chiêu đệ nói. chôn dương thầm ngày đó. ăn mặc quần áo mới đi trên cổ mang cái dây xích vàng trên tay còn mang theo một cái bạc nhẫn ta tổng cảm thấy nàng lại làm trộm cắp sự Trung Kiến Quốc người cháu ngoại gái đều mau gả chồng lại qua mấy năm nàng coi như bà ngoại lại không phải tiểu hài tử trộm đồ vật bị đưa vào đi cũng là nàng tự tìm người cảm thấy Thi Ái Liên có thể hay không đem ta nhị tỷ lộng đi vào Tống Chiêu đệ đột nhiên nghĩ đến Trung Kiến Quốc ta cảm thấy sẽ không. nàng tưởng làm số rượu rượu thanh danh là trả thù chúng ta động ngươi nhị tỷ ngươi sẽ cảm thấy ngươi nhị tỷ xứng đáng nói nữa rất nhiều người nhìn chằm chằm thi ra nàng cũng không dám chạm vào công kiềm pháp hệ thống kia đảo cũng là tống chiêu đệ nói hận ngô ra người nhưng không ngừng kỳ ra trung kiến quốc nhìn đến trong bồn thủy biến hắc này đó quần áo ngươi xuyên mấy ngày rồi hai ngày tống chiêu đệ nói không phải ta trên người dơ Là xe lửa thượng dơ, hướng trong phòng bếp xe một cái, nhỏ giọng nói, chúng ta hào hào tồn tại, về sau ta mang ngươi đi ngồi lại mau lại không sóc này. Còn không có tạp âm xe lửa, trung kiến quốc nhỏ giọng hỏi, có cái loại này xe, có, tống chiêu đệ nói, hàng thành đến đế đô bốn cái nửa giờ. Trung kiến quốc đột nhiên trợn to mắt, nhanh như vậy, mau đuổi kịp phi cơ, xác thật nhanh như vậy, tống chiêu đệ nói, chúng ta quốc gia đi lên quỹ đạo Phát triển đặc biệt mau, có thể nói là bay nhanh, Trung kiến quốc hít sâu một hơi, ta đây nhưng đến hảo hảo tồn tại, ba ba sinh bệnh, tam hoa từ thang lầu hạ nhảy xuống liền hỏi, Trung kiến quốc nghẹn một chút, suýt nữa sặc, ta hảo thật sự, đi xem ngươi nhị ca cùng chấn cương làm tốt cơm không? Ngươi nương đói bụng, lại nói nhỏ, tam hoa thưởng thức tinh dầu, đến phòng bếp cửa liền hỏi, nhị ca, trấn cương, có mũi cắn hai người sao? Ta giúp các ngươi đồ tinh dầu. Tống chiêu đệ bưng quần áo đi ra ngoài. Trung kiến quốc bưng nước bẩn theo sau. Ta hoa khi còn nhỏ. Ngươi liền không nên quán hắn. 15 tuổi. Còn cùng cái 78 tuổi hài tử dường như. Đừng vu khống ta. Tống chiêu đệ nói. Là đại hoa bọn họ mấy cách nhường hắn. Mới đem hắn quán đến cùng cái hài tử dường như. Trung kiến quốc. Ta đây cũng nhường ngươi. Ngươi nói đúng. ngẩng đầu nhìn đến thẩm tuyên thành đang ở lượng Tã Mày một tròn. tống lão sư người cảm thấy bọn họ có thể hay không tiếp tục sinh tống chiêu đệ theo hắn tầm mắt xem qua đi hẳn là sẽ không thiếu tú dung mau bốn mươi ta nhưng thật ra cảm thấy thiếu tú dung tưởng cho hắn sinh đứa con trai trung kiến quốc hỏi muốn hay không đánh cuộc tống chiêu đệ đánh cuộc thắng có chỗ tốt gì nương điện thoại canh sinh ca ca nhanh lên tàm hoa thanh âm truyền tiến vào trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ nhìn nhau Liền hướng trong phòng chạy, Tống Chiêu Đệ tiếp nhận microphone đưa cho Trung Kiến Quốc, người tiếp, Trung Kiến Quốc cười cười lắc đầu, uy, canh sinh, là ta, đối, cái gì, người cái kia ông ngoại bị bệnh, người thân mụ kêu người đi gặp hắn cuối cùng một mặt. Còn đi trong trường học tìm ngươi, hỏi một chút canh sinh hắn đồng học nói như thế nào. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở, Trung Kiến Quốc, canh sinh nghe thấy được, canh sinh nói hắn đồng học kêu hắn đi. Thấy một mặt cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, người cùng canh sinh nói, trái tim ta bệnh phát, kêu hắn trở về gặp ta cuối cùng một mặt, tống chiêu đệ nói. chương 202, gừng càng già càng cay, trùng kiến quốc bị nước miếng sặc một chút, trừng mắt tống chiêu đệ, đừng nói bậy, ta thực nghiêm túc, tống chiêu đệ nói, cấp canh sinh hiệu trường gọi điện thoại, tình hiệu trưởng thông chi canh sinh, trùng kiến quốc, không được. Không thể đem nhân ra hiệu trưởng xà tiến vào. canh sinh nghe được cha mẹ đối thoại. Vô ngữ lại có điểm muốn cười. Ba, không cần như vậy phiền toái. Quay đầu lại kêu ông nội của ta cảnh vệ đi cho ta biết. Ta liền nói là ngươi cảnh vệ. Dù sao ta đồng học cũng không quen biết. Trung kiến quốc, như vậy cũng đúng. Diễn trò làm nguyên bộ. Đừng quên đi tìm đại hoa cùng trấn hưng. Ta biết, canh sinh nói. Ba, ta cảm thấy việc này là thật sự. Ta cái kia ông ngoại thực sự có cái không hay xảy ra. Đế đô bên này thế cục sẽ biến biến đổi. Còn có khả năng ảnh hưởng đến các ngươi bên kia. Gia Gia sớm mấy ngày nói triệu tư lệnh mau lui lại. Trung kiến quốc, ngô gia nhân tâm thuật bất chính. Tiếu lão sẽ không đem bọn họ người điều lại đây. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Có phải hay không dùng ngươi Ra Gia Gia điện thoại đánh? Không phải, hiệu trưởng trong văn phòng điện thoại. Canh sinh nói, ba ba, không nói. hiệu trưởng đến về nhà trung kiến quốc treo lên điện thoại tiểu tống lão sư nếu không ngươi lại thình hai ngày già. không nóng này tống chiêu đệ nói buổi tối 10 giờ nhiều đi bệnh viện ta ở bệnh viện trụ hai ngày ngày khác ta hữu hàng xóm hỏi tới liền nói ta ngực đau suýt nữa ngất xỉu đi để ngừa vạn nhất lưu viện quan sát hai ngày trung kiến quốc bội phục ngươi thật giỏi lời nói dối hạ bút thành văn kia đương nhiên tống chiêu đệ nói ta là ai tam oa đoạt đáp nổi tiếng cả nước tống lão sư tống chiêu đệ vui vẻ chiều trên mặt hắn ninh một phen cũng chưa ngươi sẽ nói tiếp vậy ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi ta đi xúc rửa quần áo trung kiến quốc nói chuyện đi ra ngoài đột nhiên dừng lại chiêu đệ người khác không biết ngươi trang bệnh có thể hay không sách theo đồ vật tới xem ngươi Tỷ như thẩm ra lão thái thái tống chiêu đệ xem liền xem dù sao ta cũng giúp quá nhà bọn họ rất nhiều lần cũng đúng, trung kiến quốc nghĩ đến tống chiêu đệ trước kia cổ vũ nàng học sinh không cần từ bỏ học tập, sau lại lại kiến nghị đế đô đại học hiệu trưởng biên thi đại học tư liệu. vậy như vậy làm, ta ngày mai buổi sáng cũng không đi nơi đóng quân. đại hoa chợt vừa nghe canh sinh nói, tống chiêu đệ bệnh tim phát, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa té ngã, sợ tới mức canh sinh vội vàng đỡ lấy hắn, ghé vào hắn bên tai nói, tống chiêu đệ trang. đại hoa tức giận đến chiều ngực hắn đấm một quyền. Liền đi tìm lão sư xin nghỉ, cùng lúc đó, kỳ lão cấp tự lập hiệu trưởng gọi điện thoại, kêu tự lập trở về một chuyến, ca hai đi tìm Trấn Hưng thời điểm, canh sinh không dám lại nói tống chiêu đệ bệnh tim phát, chỉ nói trong nhà đã xảy ra chuyện, cùng ngày ban đêm, tam huynh đệ liền ngồi lên phi cơ, vé máy bay là kỳ lão khiến người mua, ngày hôm sau buổi chiều tam huynh đệ liền đến ra, chỉ là còn không có tiến ra môn. Thẩm lão thái thái liền nói cho ca ba tống Chiêu Đệ ở bệnh viện. Ca ba tìm được tống Chiêu Đệ nơi phòng bệnh, liền nhìn đến bên trong tất cả đều là người, đến có mười mấy khẩu người. Mọi người nhìn đến đại hoa bọn họ trở về, liền tìm cái lấy cớ rời đi, làm cho bọn họ nương mấy cách trò chuyện. Đại hoa nhìn chằm chằm tống Chiêu Đệ, đôi tay chống nạnh, mặt vô biểu tình, "Tống lão sư, bệnh viện thoải mái sao? Ta thề ta về sau không bao giờ trang bệnh." Tống Chiêu Đệ nói. Từ buổi sáng đến bây giờ liền không đình quá. Đại hoa, xứng đáng, quá mức. Đại hoa, chấn hương nhắc nhở hắn. Lão sư cũng không nghĩ. Này không phải không có biện pháp sao. Chúng ta thượng phi cơ thời điểm. Kỳ ra gia cảnh vệ viên nói thi ra lão nhân kia đúng là bệnh viện. Trừ bỏ lão sư cùng trung thúc sinh bệnh cái này lý do. Vô luận canh sinh tìm cái dạng gì lấy cớ. Người khác đều sẽ nói hắn ý chí sắt đá. Canh sinh, ba là sư trường. không hảo trang bệnh chỉ có thể ủy khuất nương không ủy khuất tống chiêu đệ cười nói ta ngày hôm qua vừa trở về đặc biệt mệt vừa lúc hôm nay không nghĩ đi đi học nhân cơ hội nghỉ một ngày cũng hảo đúng rồi các ngươi không nói cho tự lập đi canh sinh ra ra kêu ta gọi điện thoại thông chi ca còn nói chờ ta cái kia ông ngoại xuất viện chúng ta lại trở về hắn nếu là vẫn luôn không ra viện đâu trấn hương hỏi tống chiêu đệ lại quá 20 ngày qua các ngươi liền nghỉ học kỳ này khóa còn không có thượng xong ta không quan hệ canh sinh nói đại hoa đến trở về tống chiêu đệ thưởng một chút kia quá hai ngày đại hoa liền trở về dù sao ngươi chưa thấy qua canh sinh thân mụ nàng dám đi tìm ngươi ngươi liền nói không quen biết tìm được ngươi ký túc xá ngươi cũng đừng phản ứng nàng nếu canh sinh ông ngoại thật bị bệnh nàng phòng chừng cũng không có thời gian đi trường học tìm ta trung đại hoa nói Chúng ta cái kia trường học đi vào đều phải đăng ký. Ta nói không quen biết nàng, nàng muốn đi ký túc xá đồ ta, cảnh về cũng sẽ không tha nàng đi vào. Tống Chiêu Đệ, ta đây liền an tâm rồi. Các ngươi trở về nghỉ ngơi một chút, ta ngày mai buổi sáng liền trở về. Tam Hoa bọn họ đâu? Đại Hoa hỏi, Tống Chiêu Đệ muốn hỏi. Các ngươi không biết, lời nói đến bên miệng nhìn đến ba cái bao. Tức khắc minh bạch mấy cái nhi từ không về nhà, ở nhà nấu cơm đâu? Chúng ta đây ở chỗ này bồi ngươi, chờ bọn họ tới, chúng ta lại trở về. Đại oa hỏi, qua mấy ngày Trấn Hưng cùng ta một khối đi sao? Trấn Hưng, chúng ta Lão Sư đối ta đặc hảo, nghe nói ta dưỡng mẫu bị bệnh. Lão Sư cho ta 10 ngày già, người Lão Sư thật tốt. Đại Hoa hâm mộ, chúng ta Lão Sư đều cùng Diêm Vương ra giường như. Tống chiêu để cười hỏi, người ba là cái gì? Ta ba, Đại oa nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát. Ta không muốn biết hắn là cái gì. Tống chiêu đệ vui vẻ. Như thế nào không nói ngươi không dám đâu. Đúng rồi, nương, Lưu Bình mang thai. Canh sinh vừa mới nghĩ đến. Tống chiêu đệ ngay ra một lúc. Mang thai, chuyện khi nào? Từ thôn tiểu tống trở về. Lưu Bình không thoải mái. Liêm thúc mang nàng đi bệnh viện kiểm tra. Điều tra ra, canh sinh nói. Ta vốn dĩ thường chờ cuối tuần trở lại ra ra lại gọi điện thoại nói cho ngươi. Đống chiêu đệ trao mày. Liêm liệt ba cái hài tử nói như thế nào. Chính là liêm thúc đại nữ nhi nói cho ta. Canh sinh nói. Kia cô nương năm trước thi đậu chúng ta trường học. Liền so chúng tuyển phân số cao ba phần. Ta sớm hai ngày ở nhà ăn gặp phải nàng. Nàng nói. Ta không biết nàng nghĩ như thế nào. Liền nói lưu bình cô đều hơn ba mươi tuổi. Còn có thể sinh sao. Kia cô nương há mồm liền nói. thiếu gì mau bốn mươi còn có thể sinh cái khỏe mạnh hài tử. Nàng mẹ kế như thế nào liền không thể sinh, ta nghe nàng nói như vậy, vội vàng nói có thể, có thể, tống chiêu đệ, nghe người ý tứ, nàng không ý kiến, phòng trừng cảm thấy Lưu Bình không có gì uy hiếp, canh sinh nói, nói nữa, liêm thúc cùng Lưu Bình đều có công tác, hài tử sinh ra, ngày thường từ bảo mẫu chiếu cố, nghỉ đông và nghỉ hè vẫn là bọn họ tỉ đệ ba chiếu cố, không chừng hài tử trưởng thành, cùng ca ca tỷ tỷ thân, Cùng Lưu Bình cùng Liêm thúc cảm tình giống nhau. Tống chiêu đệ gật đầu. Không phải không có loại này khả năng tính. Lưu Bình cùng Liêm liệt về đến nhà. Hải tử đều nên ngủ. Bọn họ đi làm thời điểm. Hải tử khả năng còn không có tình. Nếu là trước học được gọi ca ca tỷ tỷ. Kia tỷ ba đến đem Lưu Bình hải tử trở thành nhi tử đau. Vạn nhất là cái nữ hải đâu. Trấn hương hỏi. Tống chiêu đệ. Vậy càng cấu không thành uy hiếp. Đến nỗi về sau. Lưu Bình có về hưu tiền lương. Thỉnh hai cái bảo mẫu hoặc là đi viện dưỡng lão. So như từ cùng con dâu hầu hà còn thoải mái. Nương như thế nào như vậy rõ ràng. Canh sinh không cấm hỏi. Trung kiến quốc đẩy cửa ra. Bởi vì ngươi nương tìm người hỏi thăm quá. Ba, đại hoa quay đầu lại. Ngươi đã trở lại. Từ từ, tìm người hỏi thăm là có ý thứ gì. Trung kiến quốc, chờ chúng ta già rồi. Chúng ta liền đi viện dưỡng lão. Chúng ta đây đâu? Trấn hưng theo bản năng hỏi. Trung kiến quốc. Các ngươi được với ban, cuối tuần đi xem chúng ta là được. Các ngươi ngày thường liền ngốc tại viện dưỡng lão, Trấn hưng hỏi, kia nào thành, đến lúc đó, đại hoa đánh gãy hắn nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, bọn họ là sợ chúng ta ngăn đón bọn họ, không chuẩn bọn họ đi ra ngoài chơi. Ở tại viện dưỡng lão, không ai có thể quản trụ bọn họ, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, làm không hảo chúng ta đi xem bọn họ, còn phải hẹn trước, là ngươi suy nghĩ nhiều. Trung kiến quốc nói, chúng ta bảy tám chục tuổi, có thể đi chỗ nào, đại hoa, thẩm ảnh nãi nãi còn tám mươi đâu, làm theo có thể một người từ bên này ngồi xe đến Hải Nam. Người nương còn gác trên giường bệnh nằm đâu, trung kiến quốc nhắc nhở hắn, đại hoa hỏi lại, ba ba là cảm thấy ta nương sống không đến tám mươi tuổi. Trung kiến quốc nghẹn một chút, ta không nói như vậy, chính là ngươi chính là như vậy thường, đại hoa khẳng định nói. tống chiêu đệ xoa xoa thái dương người bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng các ngươi ra hai đi ra ngoài xảo xảo đủ rồi lại tiến vào đại hoa suy một tiếng ta lười đến cùng hắn là nhài ta cũng lười đến cùng ngươi là nhài trung kiến quốc khinh bị hắn liếc mắt một cái chiêu đệ nằm xuống ngủ một lát chờ một chút ăn cơm ta lại kêu ngươi quay đầu lại đối ba cái như tử nói các ngươi về nhà đi nơi này có ta là được đại hoa thức khắc cảm thấy tâm mệt người nếu không phải ta thân ba ta ta đều tính ta về trước ra tắm rửa một cái xách theo bao liền đi canh sinh thấy thế vội vàng nói ba ta cũng trở về tắm rửa một cái trung kiến quốc xua xua tay mau cốt trứng chấn hưng nghẹn một chút hướng tống chiêu đệ cười cười xoay người liền đi tống chiêu đệ vô ngữ xem ngươi đem mấy cái hài từ cấp thức giận đến là bọn họ khí ta trung kiến quốc nói tính Không nói bọn họ, ta tới phía trước khắp kỳ lão gọi điện thoại, thì lão đầu ở bệnh viện cứu giúp, kỳ lão còn nói, canh sinh vừa đi, hắn liền phái người ở trong trường học giải rác, người bệnh tim phát là bị canh sinh thân mụ khí, tống chiêu đề cười nói, gừng càng già càng cay, cứ như vậy, không rõ chân tướng người nhất định sẽ hỏi thăm ta vì cái gì sinh khí. Đúng vậy, trung kiến quốc nói, thì ái liên hiện tại hẳn là đã biết canh sinh không ở trường học. Phòng chừng sẽ thức giận đến nguyền rùa ngươi. Tống chiêu đệ cười nói. Nguyền rùa có thể đem người chú chết. Trên đời liền không có giết phạm nhân. Đúng vậy. Trung kiến quốc nghe được tiếng bước chân. Quay đầu lại. Nhìn đến nhị oa sách theo rổ lại đây. Mặt sau đi theo trấn cương cùng tam oa. K ba biểu tình nghiêm túc. Không biết chân tướng người nhìn đến hắn ba như vậy. Nhất định sẽ cảm thấy tống chiêu đệ bệnh không nhẹ. Nhịn không được nói. Hắn ba đến ngươi chân truyền A. Tống chiêu đệ. Ta nhi tử tống lão sư thật đẹp trung kiến quốc liếc nàng liếc mắt một cái bất đắc dĩ mà nói tống chiêu đệ cười liếc hắn liếc mắt một cái cảm ơn khích lệ đừng ve vãn đánh yêu nhị oa nói ăn cơm trước đi chờ chúng ta đi rồi các ngươi lại tiếp tục trung kiến quốc cơm lưu lại các ngươi đi ra ngoài hành chúng ta đi nhị oa hướng hai cái đệ đệ nói chúng ta trở về ăn cơm xem một cái trung kiến quốc Có bản lĩnh buổi tối cũng đừng về nhà, Trung kiến quốc về nhà tắm rửa một cái liền đi bệnh viện cùng tống Chiêu đệ tễ một phòng. Đại hoa buổi sáng tỉnh lại, không tìm được hắn ba, áp giếng nước cùng chậu rửa mặt thượng liền một giọt thủy đều không có. Lập tức đoán được Trung kiến quốc buổi tối không trở về. Vì cái gì như vậy khẳng định, Trung kiến quốc ngày thường không nói vệ sinh, nhưng hắn buổi sáng lên sẽ trước rửa mặt đánh răng lại làm khác. Canh sinh theo sau xuống dưới. Nhìn đến đại hoa đôi tay chống lạnh vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn không được hỏi hắn xảy ra chuyện gì, nghe hắn nói xong, tức khắc hối hận lắm miệng, kia chúng ta còn có đi hay không bệnh viện, không đi, đại hoa nói, ta cảm giác bọn họ sẽ đuổi ở chúng ta làm tốt cơm sáng trước trở về. tam hoa nghe được, kia chúng ta chạy nhanh làm, đem cơm ăn xong, làm ba không đến ăn, nương đâu, đại hoa hỏi, tam hoa không cấm vỗ vỗ đầu, đã quên còn có nương. Vậy lưu một chút cơm, ba ngượng ngùng cùng nương tranh. Ta cảm thấy các người đến trước tiếp cái điện thoại, trấn hương cũng xuống dưới. Đại buổi sáng hướng nhà ta gọi điện thoại, ta cảm thấy chỉ có kỳ ra ra. Canh sinh cầm lấy microphone, không tự chủ được mà cười. chương 203, có đi mà không có về. Đại hoa thấy hắn như vậy, trong mắt vui vẻ, nhỏ giọng hỏi, không được, canh sinh gật gật đầu. Đối điện thoại kia quả nhiên kỳ lão nói một tiếng. Đã biết, liền đem điện thoại treo. Nhưng mà, microphone còn không có buông. Tam Hoa liền kêu to. Hôm nay cần thiết đến ăn đốn tốt chúc mừng một chút. Ta đi mua đồ ăn. Trấn Hưng nói, các người ba hôm nay còn phải đi đi học. Đại Hoa, ta đi nấu cơm. Trấn Cương, đi bệnh viện nói cho nương. Lại ở bệnh viện ở vài ngày. Còn trụ Trấn Cương hỏi. Đại Hoa, trụ đến thi lão đầu đưa tang. bệnh viện có thể hay không cảm thấy nương chiếm dụng bệnh viện tài nguyên nhị oa nhắc nhở đại oa đại oa nương lại không phải đem bác sĩ thỉnh về đến nhà tới nói nữa giường ngủ khẩn trương chính là khoa phụ sản không phải tâm ngoại khoa huống chi nương lại không làm hộ sĩ đi truyền dịch cũng không làm bác sĩ cho nàng xem bệnh liền mượn bệnh viện phòng bệnh dùng một chút trường học bên kia cũng đến tiếp tục xin nghỉ nhị oa hỏi canh sinh ngày mai thứ bảy hậu thiên chủ nhật nương thứ hai là có thể đi đi học không cần lại xin nghỉ trấn cương sợ tống chiêu đệ đã ở làm xuất viện nghe mấy cái ca ca nói xong vội vàng đạp xe đi bệnh viện đến phòng bệnh nhìn đến trung kiến quốc chính thu thập quần áo vội vàng đem cửa đóng lại đem thi lão đầu chết bệnh tin tức nói cho hai người tống chiêu đệ cảm thấy vẫn luôn xin nghỉ thực xin lỗi học sinh trấn cương như vậy vừa nói trong lòng về điểm này áy náy nháy mắt bị vui sướng hướng rớt xoay người nằm ở trên giường sai sử trấn cương đi nhà ăn giúp ta chuẩn bị cơm đại hoa đã bắt đầu làm trấn cương nói lão sư còn không có đánh răng rửa mặt đi ta đi đoan thủy trung kiến quốc các ngươi trở về đi ta ở chỗ này bồi nàng để ngừa nàng đột nhiên té xỉu té xỉu trấn cương ngây ra một lúc vội vàng hỏi lão sư thật không thoải mái trung kiến quốc nhạc vựng trấn cương thở dài nhẹ nhõm một hơi rất là bất đắc dĩ Trung thuốc, ngài nói chuyện có thể hay không đừng đại thở dốc. Lão sư lại đến hai lần. Nàng trái tim cha không ra tật xấu. Chúng ta đến bị nàng dọa ra bệnh tim. Tuổi còn trẻ, há mồm bệnh, câm miệng bệnh. Có như vậy chú chính mình sao? Lương hộ sĩ trưởng đẩy cửa tiến vào. Cố ý lớn tiếng hỏi. Tống lão sư, hôm nay cảm giác hảo điểm không? Trấn cương, khá hơn nhiều. Bá mẫu, các ngươi liêu. Ta về nhà cấp lão sư lấy cơm. Lấy cơm. Lương hộ sĩ trưởng vội vàng hỏi, hôm nay không ra viện, tống chiêu để, ti ra vị kia đã chết, ta lại ở bệnh viện ở vài ngày, mấy ngày nay còn làm phiền y tá trưởng hỗ trợ che lấp một chút. Hẳn là, lương hộ sĩ trưởng nói, triệu tư lệnh đem tự lập cùng canh sinh trộm ra tới ngày đó. Không nghĩ tới nhiều như vậy, kỳ lão có thể ra tới, có thể nói ở triệu tư lệnh ngoài ý liệu, thì ái liên nếu là không đi trường học tìm canh sinh. kỳ lão cũng sẽ không hiện tại liền đối thi gia ra, ra tay thi gia cùng kỳ lão trước tiên đấu lên triệu tư lệnh tuy rằng không trộn lẫn ở ngô thi hai nhà trong mắt hắn chính là kỳ gia này phái người lương hộ sĩ trưởng sớm chút nhật từ cũng sợ thi gia cùng ngô gia người đối phó nhà bọn họ người tống chiêu đệ cấp thẩm tuyên thành cùng lưu bình giới thiệu đối tượng trung ra tìm hai cái bằng hữu lương hộ sĩ trưởng không sợ hiện giờ thi gia lão nhân chết bệnh Lương hộ sĩ trưởng chỉ nghĩ nói, hôm nay thật là cái ngày lành, cùng thời gian, thì ái liên tìm được kỳ ra, nhưng mà, kỳ lão đi ra ngoài, trong nhà chỉ có bảo mẫu, thì ái liên liền hỏi bảo mẫu có biết hay không trung ra số điện thoại, nói chuyện khi còn lấy ra một chồng tiền, bảo mẫu nhận lấy tiền, nói cho thi ái liên, nàng không biết, theo sau thỉnh thi ái liên đi ra ngoài, thì ái liên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cầm bao xoay người liền đi. bảo mẫu lập tức cấp kỳ lão gọi điện thoại nói cho hắn không ra hắn sở liệu thì ái liên tới ở chỗ này chạm vào vách tường nàng khả năng sẽ đi nhà khác kỳ lão nói một tiếng đã biết liền cấp liêm lão gọi điện thoại bệnh viện người nhiều liêu bình tháng tiền liêm lão phu nhân sợ người bệnh người nhà đụng phải liêu bình tự mình ra mặt cấp liêu bình thỉnh hai tháng giả liêu bình lúc này liền ở nhà tĩnh dưỡng liêm lão liền thông chi liêm lão phu nhân Nói cho Lưu Bình, mấy ngày nay nào đều đừng đi. Lưu Bình cùng Kim Lễ Huy ở một khối thời điểm, mang thai tám nguyệt còn ở bệnh viện đi làm. Hiện giờ còn không có hai nguyệt, nàng bà bà đã kêu nàng ở nhà nghỉ ngơi. Có đối lập, Lưu Bình rốt cuộc minh bạch lúc trước tống chiêu để vì cái gì cùng nàng nói. Người thành thành thật thật đừng lăn lộn mù quáng, ngày lành còn ở phía sau đâu. Quý trọng hiện tại nhật tử. Lưu Bình đặc biệt nghe lời. Liêm lão phu nhân không chuẩn nàng đi ra ngoài. Nàng liền hoa ở trong phòng, liền trong viện đều không đi, biết chung ra số điện thoại, trừ bỏ kỳ ra, liêm gia chính là thiếu gia, mà liêm gia tốt nhất lừa người là Lưu Bình. Lưu Bình không ra, thì ái liên lại không dám đi thiếu gia. bất đắc dĩ, ngày hôm sau buổi sáng tự mình bay đi đảo Ông Châu. Kỳ lão dự đoán được thi ái liên sẽ không thiện bãi cam hiu. Liền khiến người nhìn chăm chăm nàng, nàng bên này mới vừa thượng phi cơ, kỳ lão liền cấp canh sinh gọi điện thoại. Nói cho hắn thì Ái Liên đi, canh sinh không nghĩ tới hắn đều trốn về nhà, thì Ái Liên còn chưa từ bỏ ý định, chỉ có thể đi bệnh viện tìm Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ vừa nghe thì Ái Liên ngồi máy bay đến Dũng Thành, buổi chiều có thể tới trên đảo, lập tức kêu mấy cái hài tử thu thập đồ vật, về nhà, hôm nay là cuối tuần, Lý Lan Anh không đi làm, đang ở trong viện giặt quần áo, nhìn đến Tống Chiêu Đệ trở về, tò mò hỏi, Tống Lão Sư hết bệnh rồi, không có. tống chiêu đệ nói ngực một trận một trận đau bác sĩ như thế nào cha cũng cha không ra khiến cho ta về nhà dưỡng lý lan anh trợn to mắt kia kia vạn nhất ngất đi rồi nhưng làm sao bây giờ lý gì ta nương tạm thời không có việc gì canh sinh không lớn cao hứng bác sĩ cũng đã dạy chúng ta cấp cứu thi thố lý lan anh trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên ta ta này không phải quan tâm tống lão sư sao ta biết ngài tâm là tốt nhưng ngươi nói chuyện thật không xuôi tai. canh sinh trước khi liền tưởng nói ngại với hai nhà là hàng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy tôn đoàn trưởng lại là hắn ba thủ hạ binh mới vẫn luôn chịu đựng. Tống chiêu để cười nói hảo ta lại không phải pha lê làm sao có thể người khác một chạm vào ta liền không được tiểu lý cảm ơn ngươi quan tâm thân thể của ta ta không biết chỉ cần không tức giận gì sự không có. như vậy a lý lan anh càng xấu hổ kia tống lão sư hào hào nghỉ ngơi ta liền không quấy dày ngài tống chiêu đệ vào nhà nhìn trong nhà không nhiễm một hạt bụi rất là vừa lòng chấn hưng đi cho ta đảo chén nước chúng ta thương lượng thương lượng như thế nào đối phó canh sinh thân mụ nương vừa rồi nói không thể sinh khí quay đầu lại nữ nhân kia tới ngươi liền làm bộ bị nàng khí hôn mê không phải hào đại hoa nói tống chiêu đệ vui vẻ Ta chính là như vậy thường, sợ làm sợ các ngươi, cho nên chúng ta thương nghị một chút, như thế nào mới có thể diễn cùng thật sự giống nhau. Không nói cho nhị oa bọn họ, là có thể diễn cùng thật sự giống nhau. Đại Hoan nói, liền sợ tam oa cái kia hùng hai từ vừa giận, cầm lấy gạch liền chụp thi ái liên, tống chiêu để, nói cho bọn họ, tam oa làm theo sẽ nhân cơ hội tấu thi ái liên một đốn. Đúng rồi, bọn họ đâu, mua đồ ăn đi, tự lập nói. Nương, quay đầu lại ta nhìn bọn họ ba. Tống chiêu đệ, vậy như vậy làm, muốn hay không nói cho Trung Thúc một tiếng. Trấn Hưng nói, hắn vạn nhất thật sự, rất có khả năng khai xe bay trở về. Tống chiêu đệ thử một chút, chờ hắn giữa trưa trở về. Ta liền nói cho hắn, 12 giờ nhiều, tống chiêu đệ bọn họ đều ăn cơm. Trung kiến quốc mới trở về, về đến nhà nghe được tống chiêu đệ giả bộ bất tỉnh Trung kiến quốc đều nhịn không được đồng tình thi ái liên. Phòng trừng nàng nằm mơ đều không thể tưởng được, tới một chuyến đảo ông châu, không có thể đem tự lập cùng canh sinh mang về, còn lạc một cái thức chết tự lập cùng canh sinh dưỡng mẫu tên tuổi. Nàng nếu thức thời, ngày nào đó ngô lão nhân cũng đã chết, canh sinh cũng sẽ không đối nàng đùi tận giết tuyệt. Tống chiêu đệ nói, đáng tiếc, nàng chính mình là người như vậy, liền cảm thấy người khác cũng là người như vậy, thông minh phản bị thông minh lầm, tam hoa, nương, nàng thật dám đến. ta làm nàng có đi mà không có về tống chiêu đệ đỡ chán nhìn về phía bốn cái đại nhi tử. ta nói cái gì tới tam oa ta cảnh cáo ngươi ngươi dám sàng bậy ta tấu ngươi nằm trên giường ba nguyệt đại hoa chừng mắt hắn nói tam oa run lập cập lại nhịn không được nói liền như vậy phóng nàng trở về về sau liền không cơ hội tấu thì ái liên cái loại này người ngươi đều không sợ ô uế tay sao tống chiêu đệ hỏi tam oa tưởng nói không sợ Nhưng hắn cảm thấy hắn nếu nói, bị đánh chính là hắn, sợ à, sợ sẽ thành thật điểm, đại hoa chỉ vào hắn nói, đến lúc đó ngươi tưởng thế nào đều được, chính là không thể chộp vũ khí, tam hoa trong mắt chuyển động, ta đã biết, buổi chiều có nhất ban thuyền là tam điểm cập bờ, 2 giờ rưỡi, tống chiêu đệ liền cùng bảy đứa con trai ngồi ở trong nhà chờ thi ái liên, nhưng mà, trên lầu trung vang mọi nơi, thi ái liên còn chưa tới. tống chiêu đệ ngồi không yên nữ nhân kia sẽ không tìm lầm đi không có khả năng canh sinh nói nàng lại không phải ta thúc cùng ta cô tống chiêu đệ đại hoa ngươi không đi ra ngoài quá đi ngươi sợ ta đem nàng lừa dối đi đại hoa nói ta trước kia lừa dối canh sinh thúc cùng cô là chúng ta khi đó còn không biết kỳ gia ra đã trụ tiến từ đằng viện tống chiêu đệ vậy các ngươi ở trong phòng ta đi trong viện nhìn xem nói Đi phòng bếp lấy cái đồ ăn bồn Thuận tiện trích gọi món ăn lưu trữ buổi tối ăn Tống lão sư Lại đây Ta nói cho ngươi một sự kiện Tiếu tú dung hướng tống chiêu đệ vẫy tay Tống chiêu đệ đi đến rào che ven tường Người khuê nữ đâu Tiểu ảnh cùng đình đình ở trong phòng nhìn Tiếu tú dung cười nói Lúc trước ta ra tới thượng WC Nhìn đến một người Càng xem càng giống ti ái liên Thấy nàng ở bên này qua lại đánh giá liền chủ động hỏi nàng tìm ai Nàng chưa nói tìm ngươi, nói tìm tự lập cùng canh sinh, ta vừa nghe liền biết nàng chính là thi ái liên, trường học còn không có nghỉ, người ngoài như thế nào biết tự lập cùng canh sinh đã trở lại. Khẳng định là nàng phái người cha, ta liền cùng nàng nói tìm lầm, bên này là mặt bắc, phía nam đến vòng quanh ở chúng ta cửa đường đi 20 phút. Tống chiêu đệ rất muốn thở dài, nàng hiện tại nên vòng đã trở lại đi, chúng ta cái này trên đảo lộ quanh co khúc khủiều. nàng nếu là không tìm cá nhân mang nàng, Phỏng chừng đến vòng đến trời tối. Tiếu Tú Dung giống phát hiện thiên đại bí mật, thì ái liên nữ nhân kia cơ nhiên chẳng phân biệt đông nam tây bắc. Tống Chiêu Đệ, nữ nhân kia lại hư, cũng là cá nhân, người đều có khuyết điểm, ta biết, nhưng là gác thi ái liên trên người, quá không thể tưởng tượng. Tiếu Tú Dung nói, đột nhiên trợn to mắt, ta má ơi, nữ nhân kia thật đúng là co được giãn được. Tống Chiêu Đệ quay đầu, Nhìn đến một cái cao gầy nữ nhân cùng một cái hài từ chính hướng bên này đi. Nếu nàng không nhìn lầm, đứa bé kia vẫn là tam hoa đồng học. Tự nhiên thật đúng là tìm người mang nàng tới. ngươi về trước phòng, ta gặp nàng, muốn hay không ta hỗ trợ. Tiếu Tú Dung hỏi, tống chiêu đệ, không cần, ta đã sớm tưởng hảo như thế nào đối phó nàng. Cố tình nàng vẫn luôn bất quá tới. Tiếu Tú Dung so thi ái liên tiểu tướng gần 10 tuổi. Tiếu Tú Dung vẫn là cái hoàng mau nha đầu thời điểm. thi ái liên cũng đã kết hôn thiếu tú dung có thể nhận ra thi ái liên trừ bỏ khẩu âm còn có thi ái liên cùng tự lập có một chút giống thi ái liên chưa thấy qua thiếu tú dung nhưng thi ái liên không ngóc nàng biết thiếu tú dung hiện giờ là tống chiêu đệ hàng xóm mặc dù không quen biết thiếu tú dung tái kiến nàng cùng tống chiêu đệ ở một khối cũng có thể đoán ra nàng là ai thiếu tú dung rất muốn xem tống chiêu đệ thu thập thi ái liên nhưng thi ái liên thuộc rắn độc Tiếu tú dung sợ thi ái liên nhớ kỹ nàng. Tính toán tránh một chút lại không yên tâm. ngươi mau đem đại hoa hô lên tới A. Không cần, ngươi ngồi xổm xuống trốn trong chốc lát đi. Mắt nhìn thi ái liên mau tới cửa. Tống chiêu đệ đi qua đi. Mở cửa chờ hai người đi đến trước mặt. Thiếu niên thấy nàng, vội vàng kêu. Tống lão sư, nhà ngươi tới khách nhân. Cảm ơn ngươi, tống chiêu đệ nói. Chơi đi, thiếu niên, ân, một tiếng, vị này A-di. Nơi này chính là tự lập cùng canh sinh ra. Tống lão sư, tái kiến, nói xong liền hướng ra chạy. Thì ái liên trên dưới đánh giá nàng một phen. Tống chiêu đề, thì ái liên, tống chiêu đề cũng ở đánh giá nàng. Nhìn đến nàng bàn tóc, ăn mặc màu đen thu thân quần dài. Màu trắng áo sơ mi, trên chân còn dẫm lên một đôi da đen dày. chợt vừa thấy giống cao cấp cán bộ, cả người thoạt nhìn cũng thực ôn nhu. Không cấm nhướng mày, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình rong. thi ái liên lạnh lùng nói cửu ngưỡng đại danh cảm ơn chú ý tống chiêu đệ cười tùm tìm nói thi ái liên nghẹn một chút ngươi ta tìm tự lập cùng canh sinh tìm ta nhi tử chuyện gì tống chiêu đệ hỏi thi ái liên bọn họ là ta nhi tử, nói chuyện hướng bốn phía xem một cái thấy không có gì người có chút thất vọng thân mụ muốn gặp một chút thân nhi tử đều không được hành a tống chiêu đệ nói Theo ta được biết ngươi sinh hai đứa nhỏ 12 năm trước liền đã chết. Trung tự lập cùng Trung canh sinh là ta nhi tử. Bọn họ chỉ có một nương. Chính là ta. Thì ái liên hít sâu một hơi. Xem một cái tống chiêu đệ, liền hướng trong phòng kêu. Tự lập, canh sinh. Ta biết các ngươi ở bên trong. Mụ mụ tưởng cùng các ngươi nói một câu. Các ngươi ra tới một chút. Tống chiêu đệ cười tùm tỉm nhìn nàng. Dùng sức kêu. Có thể đem hai người bọn họ hô lên tới. Tính ta thua. thi ái liên hô hấp cứng lại tuy là nàng đã sớm biết tống chiêu đệ rất lợi hại sinh viên sẽ biên thư còn sẽ cho người ta nói môi nhưng nàng không biết tống chiêu đệ như thế miệng lưỡi sắc bén ngươi sẽ không sợ người khác biết người ngăn đón tự lập cùng canh sinh không chuẩn hai người bọn họ thấy bọn họ nơi này trừ bỏ ngươi ta còn có người khác sao tống chiêu đệ hỏi lại thi ái liên nghẹn một chút khóe mắt dư quang lưu ý đến phía đông có người Lại lần nữa kéo ra giọng kêu, tự lập, canh sinh, mụ mụ tìm các ngươi có chút việc, các ngươi ra tới một chút, mụ mụ, Lý Lan Anh nghi hoặc khó hiểu, cao giọng hỏi, cái gì mụ mụ a tống lão sư, tống chiêu đệ thức khắc muốn mắng người, cái này Lý Lan Anh, như thế nào chỗ nào chỗ nào đều có nàng, tự lập cùng canh sinh thân sinh mẫu thân tới tìm bọn họ, thân sinh mẫu thân, Lý Lan Anh đánh giá một phen thi ái liên, không phải đã chết sao. Chương hai cấp mặt không biết xấu hổ tống chiêu đệ thức khắc muốn cười tự lập cùng canh sinh yêu cầu nàng thời điểm nàng đã chết tự lập cùng canh sinh không cần mụ mụ nàng lại sống như vậy a lý lan anh trải qua quá lớn cách mạng lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra rất muốn xem náo nhiệt tưởng tượng đến canh sinh buổi sáng chèn ép nàng sợ chờ lát nữa canh sinh ra tới lại hướng nàng phát hòa. kia cái gì ta còn có chút việc các ngươi lưu a Chích hai cái ớt cay liền chạy trong phòng, ghé vào cạnh cửa quan vọng thì ái liên chừng liếc mắt một cái lý lan anh biến mất phương hướng. Chuyển hướng tống chiêu đệ, người vừa rồi nói ta là tự lập cùng canh sinh thân sinh mẫu thân. Người nghe lầm, ta chưa nói quá, tống chiêu đệ phun ra bốn chữ, xoay người đóng cửa lại, tái kiến, không đúng, không bao giờ gặp lại, thì ái liên, đứng lại, tống chiêu đệ tạm dừng một chút, quay đầu lại, còn có việc. Ta muốn gặp tự lập cùng canh sinh, thì ái liên chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, nhưng tống chiêu đệ không theo nàng nói, cũng không cho nàng một chút mặt mũi, toàn bộ kế hoạch bị không theo lý ra bài tống chiêu đệ quấy dày. Nhất thời nóng này, tự lập cùng canh sinh ông ngoại qua đời, lão nhân ra trước khi đi hy vọng tự lập cùng canh sinh có thể đưa bọn họ đoạn đường. Tống chiêu đệ gật đầu, tỏ vẻ nàng biết, nếu không đi đâu, không đi, thì ái liên ngay ra một lúc. Vừa thấy tống chiêu đệ không giống như là nói giỡn, vội vàng nói, ta ba ba chính là hai người bọn họ thân ông ngoại. Thân ông ngoại qua đời đều không quay về, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Dùng ta nhắc nhở ngươi một câu, canh sinh sang năm liền tham gia công tác, tống chiêu đệ, chiếu ngươi nói như vậy, về sau người khác biết việc này? Sẽ nói canh sinh bạc tình quả ý đúng hay không? Đúng vậy, thì ái liên buột miệng thốt ra, ta cũng là vì hai đứa nhỏ suy xét. Mới tự mình tới tìm bọn họ Tống chiêu đệ cười cười Ta đây thế tự lập cùng canh sinh cảm ơn ngươi Nhưng là ta vừa rồi nói Tự lập cùng canh sinh họ chung Hai người bọn họ nương họ tống Ông ngoại ở thôn tiểu tống Sống hảo hảo Căn bản là không qua đời Ngươi thì ái liên giơ tay chỉ vào nàng Tống chiêu đệ Ta hiện tại là cùng ngươi thương lượng, Đừng cho mặt lại không cần Tống chiêu đệ giữa mày nhảy dựng, giận để bụng đầu Ta không biết xấu hổ, ta không có bỏ chồng bỏ con, ta không biết xấu hổ, ta không có vì vinh hoa phú quý, hầu hạ một cái mặt xấu tâm càng xấu nhân cha, ta không biết xấu hổ, ta không có đi nhà ngươi, ngược lại là ngươi trơ mặt tới tìm ta, nếu ta không biết xấu hổ, vậy ngươi chính là không biết xấu hổ bản tôn, ngươi, ngươi ngươi đừng tưởng rằng có kỳ lão chống lưng, ta cũng không dám đem ngươi thế nào, thì ái liên hít sâu một hơi, ta lặp lại lần nữa. Ta muốn gặp tự lập cùng canh sinh, tống chiêu đệ, ta cũng lặp lại lần nữa. Nhà của chúng ta không ngươi mi tử, đánh chỗ nào tới hồi chỗ nào đi, đừng chờ ta cầm cây trồi oanh đi ngươi. Ngươi dám, thì ái liên nói ra, liền cảm thấy tống chiêu đệ rất có khả năng thật dám. Tống chiêu đệ hơi hơi mỉm cười, ngươi thật đúng là hiểu biết ta. Ta dám, hướng bốn phía xem một cái, không có cây trồi, có một phen sảnh mặt trên còn dính phân gà. Hẳn là mấy cái nhi từ buổi sáng quét thước chuồng gà thời điểm. Tùy tay đặt ở bên kia, sao khởi sành, mở cửa, thì ái liên kêu sợ hãi. Tống chiêu đệ, tống chiêu đệ buổi sáng cùng mấy cái nhi từ thương lượng thực hào. Giả bộ bất tình, chỉ vì nàng cho rằng thi ái liên thấy nàng sẽ khóc suốt mướt. Đáng thương vô cùng, cầu nàng đem tự lập cùng canh sinh kêu ra tới. Kết quả này đó đều không có. Tống chiêu đệ liền biết, thi ái liên khinh thường đối chính mình dùng chiêu này. nếu nàng không yếu thế, tống chiêu đề cũng liền không cần thiết trang bệnh, lại không dám thật đánh nàng. tống chiêu đề kéo kéo khóe miệng, nghe thấy được, khi nói chuyện, vung lên sảnh chiều nàng quần áo cọ một chút, Thì ái liên theo bản năng lui về phía sau, ngay sau đó cúi đầu, vừa thấy trên quần áo đồ vật, sắc mặt đột biến, ngươi, ngươi, ngươi, còn tưởng lại đến một chút, tống chiêu đệ nói, lại lần nữa dơ lên sảnh, thì ái liên liên tục lui về phía sau. Ta cùng ngươi không để yên. Lời này nên ta đối với ngươi nói. Tống chiêu đệ nói. Ta cảnh cáo ngươi. Thì ái liên. Ngươi còn dám đi đế đô đại học ghê tờm canh sinh. Ta liền đi ngươi đơn vị. Ta nếu là không nháo ngươi ở đế đô đãi không đi xuống. Ta mẹ nó liền không phải tống chiêu đệ. Đây là đệ nhất. Đệ nhị. Ngươi còn dám động đến ta nhà mẹ đẻ ngươi. Ngươi liền làm tốt cho ngươi khuê nữ nhặt xác chuẩn bị. Thì ái liên sắc mặt tái nhợt. Không dám tin tưởng, tống chiêu đệ hừ lạnh một tiếng. Ta không cùng ngươi nói dỡn có một chút ngươi khả năng không biết. Ta có bệnh tim, sống một ngày kiếm một ngày. Không tin ta chờ xem, cầm lấy sảnh liền chiều thi ái lên tạp. Ta hiện tại sẽ không đánh chết ngươi, chờ ta cảm thấy ngày nào đó sắp chết. Ta liền đi đế đô, đem nhà các ngươi người toàn giết chết. Cũng không uổng công ta kiếp sau thượng đi một chuyến. Ngươi dám, thi ái liên giống to. Tống chiêu đệ, có dám hay không? Chúng ta sau này xem, tạm dừng một chút, ta số một hai ba, lại không lăn, đừng trách ta thật không khách khí, thì ái liên cất bước liền chạy, tống chiêu đệ hừ lạnh một tiếng, tiếu tú dùng đi ra, tống lão sư, người từ nay về sau chính là lão sư của ta, ngày khác tôn nguyền như dám tìm tới, ta liền như vậy thu thập nàng, dùng cái này, cử một chút sẻng, tống chiêu đệ nói, đừng đậu hôm nay nếu là có người ở, nhất định đi lên khuyên ta. có hảo hảo hảo nói tiếu tú dung hôm nay cũng có người chỉ là không dám khuyên cái gì tống chiêu đệ không đại nghe minh bạch tiểu tú dung chỉ vào phía tây lại chỉ vào mặt đông tống chiêu đệ dương mắt nhìn đến thẩm mẫu cùng thẩm ảnh cùng với thẩm đình ở hành lang hạ đứng hướng mặt đông xem lý lan anh cùng tiểu nữ nhi cũng ở trong sân đứng mặt lập tức đỏ bừng cho các ngươi chế diễu nương nữ nhân kia đi rồi tam hoa chạy ra Tống chiêu đệ, bị ta đánh chạy nương, ta muốn ra tới giúp ngươi, đại ca không chuẩn ta ra tới, ta Oa nói, tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, bởi vì ngươi đại ca biết, ta không cần phải các ngươi giúp, tống lão sư, nữ nhân kia thật là tự lập cùng canh sinh thân mụ. Lý Lan Anh nghe Tôn Nguyên nói qua, trung gia sở dĩ sẽ nhận nuôi tự lập cùng canh sinh, bởi vì kỳ lão bị nhốt lại, kỳ gia không ai. ngộ nhận vì tự lập thân sinh cha mẹ đều không còn nữa chính là nàng thật sự muốn biết liền đánh bạo đi tới tống chiêu đệ đúng vậy còn có khác vấn đề sao không không có lý lan anh tưởng nói có tưởng tượng đến tống chiêu đệ vừa rồi cầm sảnh đánh người trong lòng một run run không dám hỏi lại đại hoa nhìn phương xa nàng liền như vậy đi rồi không đi chờ ngươi nương lại tấu nàng một đốn Tiếu tú dung hỏi đại hoa Nàng đại thật xa lại đây, không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ a không buông tay cũng thấy không tự lập cùng canh sinh, tiếu tú dung nói, lại không đi thiên liền đen, đại hoa lắc đầu, trời tối có thể đi nhà khách, ta còn là cảm thấy không đúng, không đúng chỗ nào, canh sinh hỏi, đột nhiên trợn to mắt, nàng, nương có thể hay không đi tìm ta ba, tiếu tú dung, không có khả năng, trung sư trưởng ở nơi đóng quân, sao có thể là nàng nói thấy liền thấy. Có khả năng, canh sinh nói, tam oa, đi xe đẩy tử, ta đi nơi đóng quân. tống triều đề cũng cảm thấy khả năng không lớn. Chính là trước khi đại hoa thân bà ngoại cùng triệu ngân đi đi tìm Trung kiến quốc. Lúc ấy xảo, bị nhận thức triệu ngân người thấy. Trước tiên hướng Trung kiến quốc báo tin, hiện giờ trên đảo không ai nhận thức thi ái liên. Nàng nếu nói nàng là Trung kiến quốc biểu muội hoặc là biểu đệ thức phụ. Cảnh vệ không chừng khiến cho nàng đi phòng khách chờ. Canh sinh đừng đi. đại hoa trấn hưng các ngươi qua đi thì ái liên thật đi tìm ngươi ba liền nói ta bị thi ái liên khí ngất đi rồi tam hoa vội vàng nói nương ta cũng đi ngươi thành thành thật thật ở nhà chỗ nào đều đừng nghĩ đi đại hoa chừng hắn liếc mắt một cái xải bước lên xe đạp liền đi lý lan anh nhắc nhở nói tống lão sư ngươi hiện tại hào hào ta tưởng tượng đến nữ nhân kia đem tự lập cùng canh sinh ném ở trên đường cái Làm hai người bọn họ tự sinh tự diệt, nàng đi làm quan thái thái, liền thờ không nổi, tống chiêu đệ nói, xua xua tay, không thể hồi tưởng, tưởng tượng liền khó chịu, chờ lát nữa nàng tới, ta lại chậm rãi hồi tưởng, xem ta mau té xỉu nhớ rõ tiếp được ta a. thiếu tú dung mày nhíu lại, tống lão bạn sư, đừng nói bài. giỡn, ta Đạo nương chưa nói cười, canh sinh nói, trước kia thiếu chút nữa bị ta ba khí ngất xỉu có tiền lệ, thiếu tú dung không tin. Trung sư trưởng, Trung sư trưởng đều không bỏ được kêu ngươi giặt quần áo, bỏ được khí ngươi, việc này còn cùng chúng ta có quan hệ, tự lập nói, ta ba ngày từ đầu không nói cho nương, chúng ta họ kỳ, đem chúng ta nhận được trong nhà, thượng hộ khẩu, mới biết được chúng ta thân thế, Lý Lan Anh há miệng thở dốc, không dám tin tưởng, này, này Trung sư trưởng làm việc cũng quá, quá, quá kỳ cục, Tam Oa nói, ta cũng như vậy cảm thấy. tống chiêu đệ buồn cười người câm miệng tam oa trốn đến tự lập phía sau liền không câm miệng ta ba ba sợ ta nương sinh khí thường xuyên tiền trảm hậu tấu tam oa người ba ba đều đã làm cái gì thiếu tú dung tò mò tam oa há mồm tưởng nói Ra đầu đau xót quay đầu lại nhìn đến tự lập theo sau truyền hướng Tiếu tú dung không nói cho ngươi nàng nếu không cần tự lập cùng canh sinh vì cái gì còn tới tìm lý lan anh tò mò Tống Chiêu Đệ, hai người bọn họ tiền đồ, kia cùng nàng cũng không có gì quan hệ a." Lý Lan Anh nói, "Nàng như thế nào không biết xấu hổ a?" Tống Chiêu Đệ cười cười, ra mặt dày người, "Nhân sinh từ điển không có ngượng ngùng, ở nàng xem ra, nàng sinh tự lập cùng canh sinh, liền tính năm đó vứt bỏ quá bọn họ, hiện giờ tưởng nhận bọn họ, bọn họ cũng cần thiết nhận nàng cái này mẹ." Đơn giản là nàng sinh hai người bọn họ. Cường đạo logic Tiếu tú dung rất rõ ràng thi ái liên vì cái gì muốn nhận hài từ. Còn không phải bởi vì nàng suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy kỳ gia sẽ đổi tận giết tuyệt. Nhưng này đó không thể đối người ngoài nói. Chúng ta liền ở chỗ này chờ nàng sao. Tống chiêu để, nếu không tự lập đỡ ta đi bệnh viện. Các ngươi đi theo nói. Ta bị người khác khí ngất đi rồi. Nhìn về phía Lý Lan Anh. Lý Lan Anh biết tự lập cùng canh sinh là kỳ lão tôn tử. vừa rồi tống chiêu đệ nhắc tới thi ái liên phàn cao chi cảm thấy thi ái liên hiện tại nhà chồng cũng không bình thường sợ đắc tội thi ái liên bị thi ái liên trả thù trời sắp tối rồi ta phải nấu cơm vậy ngươi vội đi thôi tống chiêu đệ nhìn về phía thiếu tú dung thiếu tú dung cười nói một câu mà thôi ta giúp ngươi nói tự lập đỡ ngươi nương nơi đóng quân rời nhà thuộc khu cũng không xa đại hoa dùng sức đặng xe suýt nữa siêu đến thi ái liên phía trước ỉ vào thi ái liên không quen biết hắn cùng Trấn hưng. Trực tiếp thử thi ái liên bên cạnh trải qua. Quải đến chỗ ngoặt chỗ. Nhìn chằm chằm nơi đóng quân cổng lớn. Chờ thi ái liên diễn kịch. chương 205. Giả ngu giả ngơ. Trung kiến quốc đang ở mở họp. chợt vừa nghe có cái nữ nhân tìm nàng. Vẫn là cái xa lạ nữ nhân. Không chút suy nghĩ. Cùng nàng nói ta ở vội. Làm nàng trước chờ một lát. Cảnh vệ viên hỏi. nàng hiện tại còn gác cửa đứng muốn hay không thình nàng đi phòng khách nghỉ ngơi trong chốc lát nàng còn sách theo túi sách có phải hay không đến thăm tống lão sư xem tống lão sư trung kiến quốc nghĩ thầm xem nàng làm gì nàng gì sự không có đột nhiên nghĩ đến tống chiêu đệ sớm mấy ngày trang bệnh chính là nhà bọn họ thân thích lại không biết tống chiêu đệ trang bệnh chỉ có kỳ lão kỳ lão trung kiến quốc bỗng nhiên trong lòng vừa động không cần nàng nhận thức ta Ta không thấy được nhận thức nàng, tạm dừng một chút, đã kêu nàng ở cửa chờ Triệu tư lệnh, tiểu trung, người đi ra ngoài nhìn xem có phải hay không tống lão sư tì tì lại đây. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục, trung kiến quốc hướng cảnh vệ viên vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn đi ra ngoài, đại hoa ghé vào xe đạp đem trên đầu, cầu lấy đầu hướng nơi đóng quân đại môn bên kia xem. Nhìn đến hắn ba tân cảnh vệ viên tiểu tần ra tới. cùng thi ái liên nói nói mấy câu lại đi vào không cấm hỏi trấn hưng người thúc đây là làm cái gì tên tuổi ta cũng muốn biết ngươi ba làm cái gì trấn hưng xem một cái đồng hồ năm giờ mùa đông lúc này thái dương đều lạc sơn đại hoa nhìn chằm chằm thi ái liên bóng dáng nhíu mày nói ba ba không phải là đã nhận ra nàng tới cố ý trốn tránh không thấy tính toán chờ trời, trời tối xuống dưới trèo tường đi ra ngoài đi trung thúc thiện trèo tường còn thật có khả năng trấn hưng nói bất quá trung túc hiện tại là sư trưởng, bị binh lính nhìn đến ảnh hưởng không tốt hẳn là sẽ không trèo tường đại hoa thở dài một hơi cũng không biết đến chờ tới khi nào trấn hưng đi công tiêu xã cho ta mua bao hạt dưa hoa hướng dương mới vừa nở hoa ta đến chỗ nào cho ngươi mua hạt dưa đừng nghĩ vừa ra là vừa ra trấn hưng liếc nhìn hắn một cái ngươi hoặc là liền xuống dưới đứng hoặc là liền ngồi hảo Ghé vào đem trên đầu giống cái dạng gì a Đại Hoa quay đầu liếc hắn một cái. Người hiện tại còn không phải lão sư đâu. Nói, đánh cái ngáp, mấy ngày nay bị việc này nháo đến ta cũng chưa ngủ ngon. Hôm nay cần thiết đến đi ngủ sớm một chút, sau đó sớm một chút khởi. Trấn Hưng nói, ngày mai cùng tự lập một khối trở về. Đại Hoa cười hì hì nói, làm ngài thất vọng rồi. Tự lập cùng ngươi một khối trở về. Ta ngày mai cũng không quay về. hậu thiên trở về người không phải chỉ thỉnh năm ngày giả. trấn hưng hỏi đại hoa ta ngồi máy bay trở về có tiền thiêu đến trấn hưng chừng hắn một cái xoay đầu đột nhiên ngồi thẳng đại hoa đại hoa trung túc ra tới đại hoa xem qua đi triệu tư lệnh ngô phó tư lệnh trương chính ủy từ từ còn có rất nhiều đại hoa không quen biết người ta nương a bọn họ như thế nào cùng ba một khối ra tới Người cũng không biết ta càng không biết Trấn Hưng nói, hiện tại làm sao bây giờ, đại hoa, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, trước nhìn xem ba như thế nào ứng phó, giọng nói rơi xuống, nhìn đến trung kiến quốc đi đến Thi ái liên trước mặt, triệu tư lệnh cùng trung kiến quốc nói một lời, liền tiếp tục đi phía trước đi, Thi ái liên lại ngăn lại triệu tư lệnh đường đi, nàng muốn làm gì, Trấn Hưng cũng thấy được, sẽ không làm trung thúc trước mặt mọi người đáp ứng. Kêu tự lập cùng canh sinh cùng nàng một khối trở về đi. Trung kiến quốc đã đoán được tìm hắn nữ nhân là Thi Ái Liên. Nhưng hắn không nghĩ tới Thi Ái Liên sẽ cản triệu tư lệnh. liền chủ động hỏi, vị này đồng chí ngươi tìm ai? Ta tìm ngươi, Thi Ái Liên nói, ta muốn gặp tự lập cùng canh sinh. Ngươi thê tử tống chiêu để không cho ta thấy. Nói nói, hốc mắt đỏ bừng, tự lập ông ngoại đi phía trước. Duy nhất không yên lòng chính là tự lập cùng canh sinh. Ta hy vọng hai đứa nhỏ có thể đưa hắn đoạn đường. Hắn dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt. Triệu tư lệnh nhìn về phía trung kiến quốc. Vị này chính là, sẽ không chính là trong truyền thuyết thi ái liên đi. Ta không quen biết, trung kiến quốc nói, có thể là thi gia bảo mẫu. Thi ái liên cả người cứng đờ, Đã quên khóc thốt thít. Vội vàng nói, ta là tự lập thân mụ. Ngươi, trung kiến quốc lắc đầu. Đừng nói cười. 12 năm trước tự lập thân cữu cữu đem hai hài tử đưa về kỳ ra. Làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Không quá mấy ngày thì ái liên liền gả chồng. Người nếu là thi ái liên, lúc trước có thể nhẫn tâm ném xuống hài tử. Hiện tại sao có thể bởi vì trong chốc lát không gặp hai người bọn họ liền khổ sở khóc. Có phải hay không thi ái liên nữ nhân kia dùng người nhà người tánh mạng uy hiếp ngươi. Kêu ngươi cần phải đem tự lập cùng canh sinh mang về. Thi ái liên thấy hắn hiểu lầm. vội vàng nói không phải không phải ta xác thật là tự lập cùng canh sinh thân mụ không có khả năng trung kiến quốc nghiêm trang nói ngươi vừa rồi nói thi ái liên phụ thân qua đời nàng phụ thân qua đời nàng không ở linh trước giữ đạo hiếu chạy đến nơi đây tới làm gì thi ra thật muốn kêu tự lập cùng canh sinh qua đi tìm kỳ lão gọi điện thoại không phải được rồi thi ái liên há miệng thở dốc kỳ lão trốn tránh ta không muốn thấy ta Kỳ lão vì cái gì không muốn gặp ngươi. trùng kiến quốc không đợi nàng mở miệng, tiếp tục nói: người nếu là tự lập thân mụ, chính là hắn lão nhân ra trước kia con dâu, hắn không lý do không thấy ngươi. trừ phi, trừ phi ngươi chỉ là cái chạy chân bảo mẫu. triệu tư lệnh quay đầu, nhấp miệng cười cười, ăn mặc dài da, sách theo túi sách như vậy bảo mẫu chỉ sợ thiếu lão cũng dùng không dậy nổi. ngô phó tư lệnh chú ý tới triệu tư lệnh cười trộm. Cũng đoán được trước mắt nữ nhân là thi ái liên, gác ở dĩ vãng, ngô phó tư lệnh khả năng sẽ khuyên một câu, hiện giờ, thi gia lão nhân đã chết, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ ngô ra một cây chẳng chống vững nhà. Cao ốc đem khuynh cũng lười đến suốt đầu, tiểu chung, người cùng cái này bảo mẫu đi bên cạnh chậm rãi nói, đứng ở cửa ảnh hưởng không tốt, xem một cái phía tây, sắc trời không còn sớm, ta liền đi về trước, thi ái liên vội nói. Vị này lão đồng chí, ta không phải bảo mẫu, ta chính là tự lập thân mụ. Vị này đồng chí, người không cần cùng chúng ta nói này đó." Triệu Tư Lệnh nghiêm túc nói, người cùng tiểu trung chứng minh một chút là được. Nói, tiếp tục đi phía trước đi." Thì Ái Liên còn muốn ngăn trụ, cảnh vệ viên duỗi tay ngăn. Triệu Tư Lệnh cùng Ngô Phó Tư Lệnh trước sau chân rời đi. Trung Kiến Quốc quay đầu xem một cái người chung quanh, "Các người cũng chạy nhanh đi." Thì Ái Liên vội nói, Từ từ, từ từ, các ngươi không thể đi, các ngươi, các ngươi nghe ta nói, ta thật là tự lập cùng canh sinh thân mụ, đại hoa mày một tròn, thì ái liên nói nàng là tự lập cùng canh sinh thân mụ. Có ý thứ gì, không biết, Trấn Hưng nói, tổng không thể là trung thúc nói không quen biết nàng, mới nói như thế, đại hoa, người trung túc có thể làm ra loại sự tình này, tạm dừng một chút, ngươi đừng ra tới, xem ta, dưới chân dùng sức, xe đạp bay ra đi. Liền kéo ra giọng nói hô to Ba, ba, nương không hảo Trung kiến quốc sắc mặt đột biến Không hảo, thì ái liên quay đầu lại Trung đại hoa chỉ vào thì ái liên Nữ nhân này đem nương khí ngất đi rồi Nương hiện tại ở bệnh viện cứu giúp Trung kiến quốc tức khắc tưởng tấu trung đại hoa Truyền hướng thì ái liên Lạnh lùng nói Ta ái nhân nếu là gác không hay xảy ra Ta làm ngươi hối hận tới đảo ông châu Truyền hướng đại hoa nói Mau đem xe cho ta Tiểu quách mới vừa điều đi không bao lâu, mới vừa đi làm cảnh vệ viên tiểu tần một chút cũng không hiểu biết chung ra người. Sợ tới mức hô to, sư trưởng, sư trưởng, ta đi lái xe, nói chuyện liền hướng trong viện chạy, người tới, đem nữ nhân này cho ta bắt lại. Người dám, thì ái liên lớn tiếng nói, ta là Thi ái liên, ngô bá tông thê tử, Trung kiến quốc, ta mặc kệ ngươi là ai thê tử, ta thê tử nếu là có cái tốt xấu. Ta mẹ nó một phát súng bắn chết ngươi, xài bước lên xe liền đi, đại hoa nhìn nhìn trung kiến quốc, lại nhìn nhìn còn không có tới kịp rời đi trương chính ủy đám người. Tưởng một chút, trương bá bá, ngươi biết nên như thế nào xử trí nữ nhân này sao? Nói chuyện dùng sức trợn to mắt, trương chính ủy, biết, mau đi bệnh viện xem ngươi nương đi. Chúng ta cũng đi bệnh viện nhìn xem đi, trong đó một cái sư sư trưởng hỏi, trương chính ủy tưởng một chút, các ngươi đều qua đi. Nhìn xem muốn hay không hỗ trợ, các ngươi không thể đi, ta thật là tự lập thân mụ, thì ái liên theo bản năng ngăn lại, Trương chính ủy hướng phía sau huy một chút tay, hắn cảnh vệ viên ra tới ngăn chờ thì ái liên, Trương chính ủy, vị này đồng chí, nơi này là quân doanh, xin đừng la to, nếu không, ta hiện tại liền sai người đem ngươi đưa ra đảo, thì ái liên theo bản năng câm miệng, vừa thấy những người khác đều đi rồi, tức khắc nóng này, tưởng theo sau. Cảnh vệ lại lần nữa ngăn lại, Trương Chính Uy tiếp theo nói, vị này bảo mẫu đồng chí, người trở về nói cho thi ra người, muốn gặp tự lập cùng canh sinh kêu thi ra người tự mình lại đây. Tình người phải có tình người thành ý, liền điểm này thành ý cũng không có, trung kiến quốc đồng ý tự lập cùng canh sinh cùng các ngươi trở về. Chúng ta tư lệnh cũng không đồng ý, lúc trước là tư lệnh mạo sinh mệnh nguy hiểm đem tự lập cùng canh sinh mang ra đế đô. Thì ra cùng kỳ ra sự cùng ngươi một ngoại nhân không quan hệ. Ta cũng không vì khó ngươi. Ngươi tìm cái thuyền đánh cá ra biển đi. Lại trì hoãn đi xuống. Ngươi cho nhân ra lại nhiều tiền. Nhân ra cũng không tiễn ngươi đi. Nói xong, hướng bệnh viện phương hướng đi. Thì ái liên theo sau. Vị này đồng chí, ta thật là tự lập thân mụ. Không tin, không tin ta cùng đi với ngươi thấy tự lập. Trương chính ủy bước chân một đốn. Đây là đem hắn đương thương xử. Ngươi là tự lập thân mụ, thì ái liên gật gật đầu, đúng vậy, ta là, đúng rồi, ta thân phận chứng ở trong bao, ta lấy ra tới ngươi vừa thấy liền biết, thân phận chứng chứng minh không được cái gì, trương chính ủy nói, ngươi muốn, ta có thể cho ngươi làm 10 chương 8 chương ra tới, thì ái liên tay một đốn, ngươi sẽ làm, lại không có gì kỹ thuật hàm lượng. trương chính ủy nói, ta đi bệnh viện vấn an tống lão sư, ngươi đừng đi theo ta, tống lão sư có bệnh tim, Nàng có cái cái gì không hay xảy ra. Trung sư trưởng thật có thể giết ngươi. Thì ái liên trong lòng một đột. Nàng có bệnh tim. Đúng vậy. Trừ bỏ Trung ra người cùng triệu tư lệnh vợ chồng. Không ai biết tống chiêu đệ trang bệnh. Trương chính ủy biết tống chiêu đệ đã khỏi hẳn. Nhưng lần này là bị thi ái liên khí chứ. Vẫn là trang bệnh. Hắn cũng nói không chừng. Hắn cùng Trung kiến quốc lại là người trên một chiếc thuyền. Tự nhiên hướng về Trung kiến quốc. Thấy tiểu tần lái xe ra tới. vẫy tay lên xe chạy lấy người dây lát gian ngoài cửa lớn chỉ còn lại có thi ái liên cùng hai cái lính gác trấn hưng không có rời đi mà là lặng lẽ đổi kịp thi ái liên nhìn đến thi ái liên tìm người hỏi thăm tống chiêu đệ bệnh tình được đến đáp án đều là tống chiêu đề có bệnh tim trấn hưng muốn cười có lẽ không nghĩ trụ nhà khách có lẽ vội vã trở về khác tường kế sách thi ái liên liền tìm thuyền đưa nàng đi ra ngoài thẳng đến thuyền đi xa Trấn Hương mới quải đi bệnh viện, đến cửa phòng bệnh, Trấn Hưng liền nghe được Lương Hộ Sĩ trưởng nói, nàng đem tới thăm Tống Chiêu Đệ quan quân đều đuổi đi. Lý do là Tống lão sư không chờ ngại, nhưng đến tĩnh dưỡng, Tống Chiêu Đệ lần trước nằm viện khi, gia đình quân nhân nhóm đi thăm nàng, Tống Chiêu Đệ cũng cùng nhân gia nói nàng không chờ ngại. Không chờ ngại mấy ngày liền tiến hai lần bệnh viện, mọi người không tin, cảm thấy Lương Hộ Sĩ trưởng Trấn An bọn họ Về đến nhà liền nói thi ra người kỳ cục, điểm này Tống Chiêu Đệ không biết, nhưng nàng biết, kinh đại hoa kia một giọng nói, đa số người đều tin tưởng nàng bị thi ra nhân khí bị bệnh. Chẳng sợ có người nói nàng trang bệnh, đại bộ phận người cũng sẽ đứng ở nàng bên này, bởi vì người thói quen tính đồng tình kẻ yếu. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ về đến nhà liền bắt đầu soạn bài, buổi chiều đi trường học đi học, mới vừa tiến phòng học, lớp trưởng liền cấp Tống Chiêu Đệ dọn một phen ghế rửa. kêu nàng ngồi đi học, Tống Chiêu Đệ vui vẻ, liền cười cùng các bạn học nói. Các người chớ chọc ta sinh khí, ta đời này đều sẽ không phát bệnh. Thập niên 80 sơ học sinh đối lão sư đặc biệt tôn trọng. Trở thành trưởng bối, Tống Chiêu Đệ như vậy vừa nói. Sở hữu học sinh cùng kêu lên nói. Bọn họ sẽ nghiêm túc nghe rằng. Tống Chiêu Đệ cười mị mắt. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ cũng không đi đưa đại hoa. Trong khoảng thời gian này thiếu khóa quá nhiều. Đại Hoa Lý giải tống chiêu đệ. Chính là dĩ vãng đều là cùng các huynh đệ một khối đi đế đô. Hiện giờ kêu hắn đi trước. Đại Hoa không thói quen. Tới rồi bến tàu liền hỏi tự lập cùng chấn hưng. Các ngươi đều không cùng ta một khối trở về. Một mình ta lẻ loi. Các người không cảm thấy thực đáng thương sao. chương 206. Xuân thu phục sức, tự lập nghiêm túc nói. Không cảm thấy, ta phía trước nhận được ra ra điện thoại. cũng là một người trở về ta trước kia đi trường học cũng là một người đi luận đáng thương ta so ngươi còn đáng thương tự lập ca ca nương nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận tàm hoa nhắc nhở hắn ta cảm thấy ngươi không đáng thương tự lập vui vẻ đại ca ngươi đáng thương sao đáng thương tàm oa nhìn chung đại hoa nói cũng là hắn xứng đáng đại hoa giơ tay đem bao ném chấn cương trong lòng ngực cầm thẳng tắp về phía tam hoa đi đến Tàm hoa sợ tới mức trốn đến tự lập phía sau. Hô to, tự lập ca ca, cứu mạng đại hoa, người khác đều lên thuyền. Người cũng chạy nhanh đi lên đi. Tự lập nói, tàm hoa hình dáng này. Người một ngày tấu hắn mười đốn. Hắn cũng không giải trí nhớ. Tàm hoa chiều tự lập cánh tay thượng chụp một chút. Tự lập ca ca, ta không đến dễ quên chứng. Tự lập quay đầu lại hỏi, còn có nghĩ ta cứu ngươi. Tàm hoa nháy mắt thành thật, đại hoa nhịn không được du thuyết. các ngươi thật không cùng ta một khối trở về chúng ta qua hai ngày trở về trấn hương nói nếu không ngươi ở nhà lại quá hai ngày đại hoa rất muốn ở nhà nhiều đãi mấy ngày nhưng hắn thượng chính là trường quân đội kỷ luật nghiêm minh trường quân đội hắn thỉnh năm ngày giả thời gian mau tới rồi cần thiết đến trở về ta đi rồi các ngươi hào hào chiếu cố nương a ta cái kia ông ngoại đã vùi vào mộ địa tự lập nói nương lần này nảy sinh ác độc nữ nhân kia tích mệnh Phòng trừng không dám lại dừa trò, canh sinh tiếp theo nói, nàng lăn lộn lâu như vậy, liền ta cùng ca một mặt cũng chưa thấy, ngô bá tông cũng sẽ không lại từ nàng lăn lộn, tạm dừng một chút, hoãn khẩu khí, chọc giận ra ra, đem ngô gia tiểu bối lăn lộn đi vào, ngô lão nhân có thể mắng chết nàng, thì lão đầu đã chết, hắn vị trí không ra tới, ngô gia thiếu một cái giúp đỡ, khả năng còn sẽ thêm một cái địch nhân. ta cảm thấy Ngô lão nhân tạm thời không tinh lực quản chúng ta." Trấn Hưng nói, Đại hoa ngoài ý muốn. "Trấn Hưng, này nhưng không giống ngươi lời nói." Trấn Hưng chừng hắn một cái, "Ta mỗi ngày cùng các ngươi ở một khối, liền tính là du mộc đầu cũng nên thông suốt, đầu của ngươi cùng du mộc ngật đáp không sai biệt lắm." Đại hoa đem bao lấy lại đây, xách theo Sa tế lên thuyền, còn chưa từ bỏ ý định tự lập, thật không cùng ta một khối trở về. Tự lập phất tay, nghỉ hè tái kiến, đại hoa xoay người tiến khoang thuyền. Tự lập cười cười, chúng ta cũng về nhà đi. Các ngươi ba đi đi học, canh sinh chỉ vào nhị hoa, chấn cơm cùng tam hoa. Chúng ta đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn, buổi trưa cho các ngươi làm tốt ăn. Tam hoa tò mò, cái gì ăn ngon, nếu có thịt bò, liền làm bò kho, canh sinh thưởng một chút. Lại mua chỉ gà cấp nương hầm cái canh, tam hoa nhắc nhở hắn, bò bít tết ăn ngon. Chúng ta sẽ không làm, canh sinh nói, nương vì chuyện của chúng ta, mấy ngày nay rất mệt, người không chuẩn ở nương trước mặt nói muốn ăn bò bít tết. Nếu không, ta không ngại mượn ba ba giây lưng dùng một chút, tam hoa hừ một tiếng, người nương cũng là ta nương, người đau lòng ta cũng đau lòng. Nhà ta tam hoa trưởng thành, tự lập không tiếc khen, tam hoa nhíu nhíu cái mũi, tự lập ca ca, người mới so với ta đại sáu tuổi. Đừng nói đến giống như so với ta đại 60 tuổi. 6 tuổi thoạt nhìn khác biệt không lớn. Nhưng ta thượng trung học. ngươi còn không có học tiểu học. Tự lập nhắc nhở hắn. Ta 9 tuổi thời điểm. ngươi vừa mới ký sự. Ta chẳng những ôm quá ngươi. Còn bối quá ngươi đâu. Ta Oa có chút không được tự nhiên. Kia đều là khi còn nhỏ sự. Tạm dừng một chút. Không cùng các ngươi nói. Ta phải đi trường học. Thuận tiện túm thượng nhị oa cùng chấn cương. Như chấn Hưng theo như lời. Canh sinh thân ông ngoại chết bệnh, hắn vị trí không ra tới, ngô gia thưởng đẩy người một nhà đi lên, chính khắp nơi hoạt động, tiếu lão liền đem hắn trước kia thủ hạ đề lên đây. Ngô gia không đắc tội quá tiếu lão đề bạt đi lên vị này. Hảo xào bất xảo đại cách mạng trong lúc, ngô bá tông Muội phu trình quá người ta thân thích, thiếu một cái giúp đỡ, hơn phân nửa cái địch nhân, ngô gia tự nhiên không rảnh lo tìm kỳ ra phiền toái. Thậm chí hận không thể kỳ lão tạm thời quên bọn họ. Kỳ lão vài lần trình thi ra tiểu bối. Toàn nhân thi ái liên không có việc gì tìm việc. Ngô gia lão nhân liền cảnh cáo thi ái liên. Không chuẩn lại tìm trung gia cùng kỳ gia phiền toái. Tống chiêu đệ quá tàn nhẫn. thi ái liên lại đối tống chiêu đệ có bệnh tim điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Rất sợ tống chiêu đệ sát nàng cả nhà. Cũng không dám lại tìm tống chiêu đệ phiền toái. Nàng cha chồng không chuẩn nàng chiêu chọc kỳ gia nhất phái. Chính hợp nàng ý, cuối tháng 7, thi đại học kết thúc, Nhị Oa nói hắn nhất định có thể thi đậu Đế đô đại học pháp luật hệ. Trấn cương nói hắn có thể thi đậu ở vào thân thành Hải quân quân y đại lâm sàng y học hệ. Tống Chiêu đệ cấp hai người 200 đồng tiền, khen thưởng bọn họ thi đậu đại học, Đại Oa không muốn, nhìn hai cái đệ đệ đem tiền thu hồi tới, liền đối Tống Chiêu đệ nói: "Nương, chúng ta bốn cái thi đậu đại học thời điểm, người cũng không thưởng chúng ta tiền." có phải hay không đến bổ trở về, ta đây cũng cho các ngươi một người hai trăm. Tống Chiêu Đệ nói, các ngươi lần này đi ra ngoài chơi, ta liền không cho các ngươi tiền, mua phiếu thời điểm các mua các, ăn cơm thời điểm a a chế, như thế nào? Tam hoa tò mò, a a chế là có ý thứ gì a? Nương, các phó các, Tống Chiêu Đệ nói, Tam O chính là chúng ta cùng nhau ăn cơm a. Vậy bình quân phân, Tống Chiêu Đệ nói, cứ như vậy ngươi liền có hại, ngươi nhỏ nhất Đại Hoa, hắn chính trường thân thể, ăn một chút cũng không ít. Nhìn về phía Tống Chiêu đệ, nương, chúng ta lần này cần đi Dương Thành, rời nhà xa, bên kia lại không nhà ta thân thích, người không nhiều lắm cấp điểm, vạn nhất chúng ta cũng chưa về, làm sao bây giờ? Vậy một đường ăn xin trở về. Tống Chiêu đệ nói, Đại Hoa nghẹn một chút, nương, lại cấp 500, ta không cần một ngàn. Người muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Tống Chiêu đệ hỏi. Đại Hoa, mua đồ vật A. Đại ca, nương cấp chúng ta một ngàn đồng tiền là đủ rồi. Nhị Hoa nói, ta làm hai mươi điều váy liền áo. Cùng mười kiện ngắn tay cùng cập đầu gối váy. Nương nói ta làm hảo. Mười đồng tiền một cái cũng có người muốn. Chúng ta đem quần áo bán đi liền có tiền. Đại Hoa đột nhiên chuyển hướng hắn. Người chừng nào thì làm. Ta đọc sách xem mệt thời điểm làm. Nhị Hoa nói, tự lập nhíu mày. Nhị Hoa, người thích làm quần áo. ta lý giải chính là ngươi ngươi hiểu lầm nhị oa nói có người học tập mệt mỏi muốn đi ra ngoài dạo một vòng nương đi học mệt mỏi thích làm tốt ăn chấn cương mệt mỏi thích ngủ một lát ta mệt mỏi thích làm quần áo những cái đó váy đều là ta trước khi họa làm thời điểm ta cái gì cũng chưa tưởng đầu là phóng không một chút đều không mệt đại oa vội hỏi người đầu phóng không quần áo còn có thể mặc không dựa theo tiêu chuẩn mã làm có thể Nhị Oa nói, đại lực cùng lưu căn hậu thiên mới có thể đến, nếu không ta lại làm vài món váy. Tống chiêu đệ nhắc nhở hắn. Nhị Oa, ta kêu ngươi làm váy bắt được bên kia bán mục đích. Là muốn gọi ngươi học được cùng nhân ra trả giá, cũng không phải trông cậy vào ngươi mua quần áo kiếm tiền. Ta biết đến, nương, nhị Oa xem một cái đại hoa, nhưng ta cảm thấy về điểm này quần áo còn chưa đủ đại ca một người lừa dối đâu. Hơn nữa đại lực ca cùng lưu căn. chúng ta chín người a tống chiêu đệ tia tùy thiện ngươi chỉ cần ngươi không cảm thấy mệt không mệt nhị oa nói ta đều hai tháng không chạm vào kéo đại oa ta có một vấn đề nương đến lúc đó nhân ra hỏi chúng ta quần áo từ đâu ra chúng ta nói như thế nào có nhãn hiểu a nhị oa nói tam oa đi trên lầu lấy một kiện cấp đại ca nhìn xem đại oa nhíu mày có nhãn hiểu, đối nhị oa nói Ta quần áo đã kêu Xuân Thu trang phục, Xuân Thu chiến quốc Xuân Thu, cũng là mùa Xuân cùng mùa Thu, tự lập tò mò, có cái gì chú ý, mùa Xuân vạn vật sống lại, mùa Thu quả lớn trồng chất, Nhị oa nói, ta cảm thấy này hai cái mùa tốt nhất. Tống chiêu đệ gật đầu, chờ sang năm Nhị oa mãn 18 một tuổi, ta liền bồi hắn đi Dũng Thành làm xưởng trước đem tên định ra tới, chờ hắn tốt nghiệp lại nhận người sinh sản, các người cũng thật lợi hại. Đại Hoa bội phục, chuyện lớn như vậy, cũng không cùng chúng ta giảng một tiếng. Tống chiêu đệ, ly sang năm còn có một năm. Nói cái gì, người ba cũng không biết. ba cũng không biết, canh sinh kinh hô. Tống lão sư, ngày khác trung sư trưởng đã biết. Lại đến cùng ngươi là nhài. Tống chiêu đệ, hắn lại không giúp được gì. Nói với hắn cũng là nói vô ích. Đúng rồi, mau 6 giờ, nên nấu cơm. Như vậy nhiệt thiên, thật không muốn ăn. Đại Hoa nói. Chính là không ăn lại đói, ai, làm người thật phiền toái, tống chiêu đệ cười nói, trung đại hoa, người không muốn làm liền nói thẳng, ta đi làm, muốn làm, muốn làm, đại hoa vội vàng nói, nương, người cứ ngồi ở quạt phía dưới nghỉ ngơi, chúng ta một lát liền có thể làm tốt, tống chiêu đệ vui vẻ, người đi đem mặt bồn đoan lại đây, cùng điểm mặt, canh sinh, người đem bếp lò cùng chảo lấy lại đây, chúng ta làm bánh ăn, đúng vậy. Gác quạt phía dưới xào rau, đại hoa nói, ta đi đoan bếp lò, nhị hoa, Trấn cương, đi hái rau, tàm hoa từ trên lầu chạy xuống tới, đại ca, ngươi xem, mỗi kiện trên quần áo đều có nhãn hiệu. xuân thu phục sức, phía dưới còn có một loạt tiếng Anh, đại hoa xem qua đi, đây là nương viết, nhị hoa, ta chính mình viết, nương tìm đại bà ấn, đại bá, đại hoa hỏi, đại bá có hay không nói ngươi đoạt hắn bát cơm, nhị hoa. đại bá kêu ta tốt nghiệp sau đi bọn họ xưởng đi làm bọn họ xưởng ổn định về sau còn có tiền hưu người nói như thế nào trấn hưng tò mò nhị oa hồi tưởng một chút ta nói trước luyện tập một chút sang năm nghỉ hè trở về khai may vá cửa hàng tốt nghiệp ta lại đi quốc doanh xưởng đi làm đến lúc đó còn tình đại bá nhiều hơn chỉ giáo đại bá ở điện thoại bên kia mừng rỡ ha ha cười ta nếu nói với hắn ta một tháng làm quần áo Bán tiền so với hắn một năm tiền lương còn nhiều, hắn lại đến lại nhải ta. Thế hệ trước người đều hy vọng vãn bối có cái ổn định công tác. Đại Hoa nói, ta nếu không phải quá muốn làm tướng quân, ta mới không thượng trường quân đội đâu. Canh sinh sách theo bếp lò lại đây. Người muốn làm phụ nữ chủ nhiệm, cút đi. Đại Hoa chừng hắn liếc mắt một cái. Đi phòng bếp lấy mặt bồn. Tám tháng nhất hào, kiến quân tiết. Buổi chiều, Đại Hoa mang theo một chúng huynh đệ. Cõng tống chiêu đệ cho bọn hắn làm ba lô xuất phát trạng vàng, trung kiến quốc về đến nhà Tống chiêu đệ đã làm tốt cơm Sau khi ăn xong, phu thê hai người đi tới đi xem văn nghệ diễn xuất Chín giờ nhiều, hai người về đến nhà tẩy tắm rửa ngủ Hôm sau buổi sáng, nấu điểm cháo, chiên cái trứng gà Xào hai cái thức ăn chay trung kiến quốc một bên ăn một bên nói Bọn họ nếu có thể vừa đi không trở về nên thật tốt a Bọn họ vẫn luôn không trở lại, người nên lo lắng, tống chiêu đệ thấy hai đĩa đồ ăn còn thừa một nửa. Nàng lại mau ăn no, bọn họ ở nhà cũng có chỗ tốt, ít nhất sẽ không có thừa đồ ăn. chương 207, tủ lạnh TV, trung kiến quốc tán đồng, cũng liền điểm này tác dụng. Bọn họ trở về, người cũng đừng nói như vậy, tống chiêu đệ nói, bằng không, đại hoa lại đến cùng ngươi là nhài, đúng rồi. Ta chờ lát nữa đi mua điểm bố. Cho các ngươi ra mấy cái làm mấy bộ quần áo. Trung kiến quốc, nhị oa không phải làm. Làm vài món thu trang. Tống Chiêu đệ nói. Đại hoa bọn họ sang năm liền tốt nghiệp. Tục ngữ nói. Người dựa y trang. Phật dựa kim trang. Ăn mặc hảo. Thu thập sạch sẽ. Người khác sẽ tìm tới môn cho bọn hắn giới thiệu đối tượng. Hơn nữa đều là chọn tướng mạo học thức toàn thượng thừa cô nương. Trung kiến quốc, làm đi, làm đi. Cưới thức phụ ở bên ngoài an gia Đỡ phải trở về làm ẩm ý. Tống chiêu đệ muốn cười. Bọn họ nhưng đều là người thân mi tử. Điện thoại vang lên. Trung kiến quốc nói. Ta đoán không phải ngươi đại tỷ. Chính là lưu thầm. Tống chiêu đệ buông chiếc đũa. Có lẽ là đại ca ngươi. Lúc này đại ca còn chưa tới trong xưởng đâu. Trung kiến quốc thấy nàng cầm lấy microphone. Ai nha? Tống chiêu đệ không trả lời. Hướng bên kia kêu một tiếng. Tím, có việc a Trung Kiến Quốc lập tức biết là ai. Tiên lặng uống nửa chén cháo, vừa thấy nàng đem điện thoại treo lên, liền hỏi tìm ngươi chuyện gì. Liêm Liệt muội muội cấp Lưu Vĩ giới thiệu cái đối tượng là cái lão sư Tống Chiêu đệ nói năm 78 thi đậu trường cao đẳng, năm nay vừa vặn tốt nghiệp. Lưu Thẩm ý tứ mười một nghỉ thời điểm. Lưu Vĩ mang nàng trở về, kêu Lưu Thúc cùng Lưu Thẩm trông thấy. Trung Kiến Quốc vội hỏi thấy thành Lưu Vĩ tuổi không nhỏ. nhiều năm như vậy trước tham gia quân ngũ sau đi học phòng chừng cũng chưa cùng tuổi sấp xỉ nữ nhân ngồi cùng bàn ăn cơm xong chỉ cần đối phương ngũ quan đoan chính thông tình đạt lý lưu vĩ nhất định sẽ nguyện ý lưu vĩ tuy rằng lớn lên giống nhau nhưng hắn ba trước kia là sư trưởng tỷ phu là liêm liệt chính mình lại là lục quân học viện học sinh trước kia còn đương quá binh tốt như vậy điều kiện kia cô nương không lý do không muốn trừ phi giống tôn huyền như như vậy một đầu óc phong hoa thuyết nguyệt trung kiến quốc mười một đính hôn lưu thẩm chưa nói tống chiêu đệ nói mời ta cho nàng tương lai con dâu làm kiện quần áo trung kiến quốc bấm tay tính toán còn có hai tháng đâu hy vọng tức phụ thưởng điên rồi à tống chiêu đệ nói chờ lát nữa gọi điện thoại hỏi lưu bình kia cô nương rất cao nhiều béo ta hỏi lưu thẩm nàng liền biết một chút trung đẳng dáng người mặt khác một mực không biết trung kiến quốc nhíu mày Nàng thật sẽ cho ngươi tìm việc. Dừng một chút, ta không tin Tân Hải như vậy đại. Tìm không ra một cái giống dạng may vá. Người khác làm nàng không yên tâm đi. Tống chiêu đệ nói, lưu vĩ mau ba mươi. Có cái đối tượng cũng không dễ dàng. Làm liền làm đi, trùng kiến quốc, đây là cảm thấy ngươi nghỉ hè. Nhàn rỗi không có chuyện gì. Có việc à, tống chiêu đệ nói, ta phải cho các ngươi làm dày. Vốn dĩ ta còn tưởng trở về nhìn xem ta nương. Xem ra cũng không thể đi trở về. trùng kiến quốc nheo mắt, hiện tại thiên nhiệt, dễ dàng bị cảm nắng, phóng nghỉ đông lại trở về, như vậy nhiệt thiên, nói thật ta cũng không nghĩ trở về, nhưng cha ta mau bảy mươi, thấy một lần thiếu một lần, tống chiêu đệ nói, bọn họ cảm thấy ngày thường đầu lộn não nhiệt là đại tỷ phu bận rộn trong ngoài, về sau không thể động, cũng là đại tỷ hầu hạ bọn họ, mấy năm nay tích góp tiền cũng cấp đại tỷ, ta tưởng lần sau quá khứ thời điểm, cho bọn hắn 100 đồng tiền. Lưu bọn họ mua đồ ăn vặt ăn, Trung kiến quốc gật đầu, cấp đi, người đại thì người kia quá biết sinh sống, không cần lâu lắm, ta cùng nàng quá một năm là có thể bị nàng khuất chết. Ai, nàng cũng là cảm thấy già già, già trẻ trẻ, về sau dùng tiền địa phương nhiều, mới có thể tỉnh tác tỉnh tống chiêu đệ nói, đại lực nói mẹ nó ở trong huyện mua hai khối đất nền nhà. Trong đó một miếng đất đã bắt đầu đánh nền, chờ bọn họ đem phòng ở cái lên. Ta liền kêu đại tỷ phu đem công tác từ, đi trong huyện khai cái gia cụ cửa hàng, trùng kiến quốc, hắn không thấy được nguyện ý đi. Đại tỷ phu mới 42 tuổi, ta cảm thấy bọn họ đi làm cái kia xưởng gia cụ khó căng 10 năm. Tống Chiêu đệ nói, 50 tuổi nghỉ việc, lại tưởng khai cái gia cụ cửa hàng liền kiếm không đến cái gì tiền. Từ dịch trong huyện còn không có gia cụ cửa hàng, đem cửa hàng khai lên, lại tìm hai cái học trò. Làm đến 50 tuổi là có thể tồn đủ dưỡng lão tiền. Ở trong huyện khai cửa hàng còn có chỗ tốt, đem cha mẹ tiếp nhận đi. Hai vợ chồng già sinh bệnh, đại tỷ phu dùng xe đẩy tay là có thể đem bọn họ đầy bệnh viện. Cũng đỡ phải khắp nơi tìm người mượn xe. Trung kiến quốc, ta còn là cảm thấy người đại tỷ phu sẽ không đồng ý. Hắn an ổn quán, ta cũng cảm thấy hắn sẽ không đồng ý. Tống chiêu đệ nói, nhưng ta phải nhắc nhở bọn họ. một khi trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, nhà máy liền có khả năng đóng cửa. Trung Kiến Quốc, ngươi cùng đại lực nói một tiếng là được. Ngươi là đương muội muội, nàng là tỷ tỷ, muội muội giáo tỷ tỷ như thế nào sinh hoạt? Ngươi đại tỷ là cái người thành thật, trong lòng cũng không lớn thoải mái. Tống Chiêu đệ, ân, một tiếng tỏ vẻ đã biết, cầm chén chiên trứng kẹp cấp Trung Kiến Quốc. Ngươi ăn đi, ngươi không ăn. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu đệ, quá nị, không muốn ăn. Không muốn ăn ngươi còn cắn một ngụm Trung kiến quốc nhìn đến không cấm nhíu mày. Cái gì tật xấu. Tống chiêu để. Vậy ngươi buông. lưu ta giữa chưa ăn. Giữa chưa còn có thể ăn sao. Trung kiến quốc chừng nàng liếc mắt một cái. Kẹp lên trứng gà tắc trong miệng. Tống chiêu để. Ngươi mua đài tủ lạnh là được. Tủ lạnh sự. Ta thật đúng là hỏi qua. Trung kiến quốc nói. Ta nghe người khác nói nguyên bản bốn trăm một đài. Hiện tại sao đến bảy trăm Ta liền không mua. Quá 2 năm tủ lạnh xưởng sinh sản nhiều, ta lại mua, không cần thiết dùng nhiều mấy trăm đồng tiền. Trong nhà có mấy cái hài tử, quá có thể ăn, tống chiêu đệ bọn họ cơ hồ không ăn qua cái gì thừa đồ ăn. Đồ điện loại đồ vật đổi mới thực mau, tống chiêu đệ tán đồng, kia quá 2 năm lại mua. Đúng rồi, tivi tổng nên mua đi, trùng kiến quốc nghi hoặc, ngươi không phải nói lưu vĩ cho ngươi mua. Lưu thẩm thuận miệng vừa nói, sao có thể thật sự a tống chiêu đệ nói liền tính lưu vĩ cho ta mua chờ trấn hưng kết hôn thời điểm đem kia đài cho hắn hảo trung kiến quốc đứng lên một bên thu thập chén đũa một bên nói chiếu ngươi nói như vậy ta ngày mai là có thể đem tivi đưa tới ta đây ngày mai ở nhà chờ tống chiêu đệ nói hôm sau buổi chiều tam điểm nhiều tống chiêu đệ cùng thẩm mẫu cùng với rất nhiều gia đình quân nhân ở đại thụ tiểu thừa lạnh liền nhìn đến có người ôm một cái đại thùng giấy đứng ở nhà nàng cửa kêu tống lão sư. Tống Chiêu Đệ vội vàng đi qua đi hỏi đối phương có chuyện gì. Ôm thùng giấy nam nhân nói hắn là tới đưa tivi. Giọng nói rơi xuống, đang ở thừa lương mọi người toàn đi lên. Tống Chiêu Đệ muốn cười. Một đài tivi, đến mức này sao, đến nỗi bởi vì này chung quanh còn không có người mua tivi. Kiều Tú Dung nguyên bản thưởng mua, nhưng nàng nữ nhi tuổi tiểu Mỗi ngày buổi tối đến ăn hai ba đốn, nàng ngủ thời gian đều không đủ, tự nhiên lười đến xem tivi, liền không mua tivi, tống chiêu để kéo một cái cắm bản ra tới, mời người khác giúp nàng an hảo tivi, một chúng ngại trong phòng nhiệt người cũng không chê nhiệt, đều tễ ở chung ra phòng khách xem tivi, mặc dù tivi chỉ có thể thu một cái đài, chạng vàng, trung kiến quốc về đến nhà khi, mình đón hắn chính là một phòng phụ nữ tiểu hài tử. Đại gia vừa thấy Trung Kiến quốc đã trở lại, không dung Tống Chiêu Đệ mở miệng, liền đều tìm cái lý do về nhà. Tống Chiêu Đệ lập tức kêu Trung Kiến quốc đem TV dọn trên lầu phòng khách. Ngày hôm sau, lại có người lại đây xem TV. Tống Chiêu Đệ liền nói TV ở trên lầu. Tám tháng phân thiên, lầu hai giống như nướng lò. Trung gia lầu hai phòng khách lại không có quạt. Tống Chiêu Đệ kêu ai đi lên xem, ai đều không đi lên, mà thấy đại gia như vậy. Tống chiêu đệ cảm thấy 2 năm sau cũng không mua tủ lạnh. trấn hương khi nào kết hôn. Nhà bọn họ khi nào lại mua tủ lạnh. Nếu không, nhà nàng tủ lạnh nhất định biến thành công cộng tủ lạnh. Đáng tiếc, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. 8 tháng 20 hào. Buổi trưa, đại hoa bọn họ đã trở lại. Còn mang đến một đài tủ lạnh. Tống chiêu đệ nhìn đến tự lập. trấn hương, canh sinh cùng đại lực đem tủ lạnh phóng tới góc tường. Dùng sức rụi rụi mắt. Các ngươi ở đâu làm cho tủ lạnh? Mua a Đại Hoa nói. Tống chiêu để. Ta đương nhiên biết là mua. Dù sao không phải là người khác đưa của các ngươi. Ta hỏi các ngươi. Nào làm cho phiếu. Không muốn phiếu. Đại Hoa nói. Người khác khác quan hệ mang chúng ta đi mua. 300 đồng tiền. Tiếu Tú Dung nghe nói Đại Hoa lộng cái tủ lạnh trở về. Liền ôm hài tử chạy tới. Vào cửa lảo đảo một chút. Nhiều ít. 300 đồng tiền. Đại Hoa nói. Trả lại cho chúng ta đưa đến trên thuyền. Chúng ta ngồi thuyền tới. Tiếu tú rung vội vàng nói. Kia cho ta mua một đài. Ta cho ngươi phiếu. Ta lại không đi Dương Thành. Như thế nào cho ngươi mua? Đại Hoa nhìn về phía nàng. Nói chuyện cùng nói giỡn giống nhau. tống chiêu đệ Một đài tủ lạnh. Bên này đều xào đến 700 khối. Còn phải có phiếu có quan hệ mới có thể mua được. Nhân ra dựa vào cái gì đưa ngươi? Bằng ta là trung kiên cường. Đại Hoa nói. Tống chiêu đệ truyền hướng đại lực, rốt cuộc sao lại thế này, nương liền biết tìm người thành thật thầm, đại hoa sách một tiếng, cắm bản phòng trừng mang không đứng dậy, đến một lần nữa bài tuyến, nương, tạm thời đừng dùng a. tống chiêu đệ, đại lực, người câm, người hỏi đại hoa đi, đại lực cười cười nói, tống chiêu đệ chừng liếc mắt một cái hắn, tam hoa, sao lại thế này, người không nói cho ta, ta về sau cũng không đau ngươi từ ta học được đi. Người liền không đau ta, Tam hoa nói, ta đều thói quen, tống chiêu đệ thức khắc muốn đánh người. Trấn Hưng nương, ta tới nói đi, nhị oa nói, chúng ta vừa đến Dương Thành liền đi cửa hàng bách hóa. Hỏi bên kia quần áo bao nhiêu tiền một kiện, hỏi rõ ràng giá cả. Đại ca liền gác nhân ra công ty bách hóa cửa bán. Hơn nữa so nhân ra bán quý, có cái nam nhân thấy quần áo nhan sắc đẹp, liền chọn một cái màu đỏ váy liền áo. Nói là đưa cho hắn đối tượng, đại ca nghe người ta nói như vậy, há mồm muốn 20 đồng tiền. Nhân gia vừa nghe như vậy quý liền không muốn muốn, đại ca nói cả nước chỉ có một kiện, thiết kế sư thân thủ làm bản mẫu y, trong nhà không ai xuyên mới lấy ra tới bán. Nhân gia hỏi hắn cái nào thiết kế sư, hắn nói Mr. Chong, còn cùng nhân gia nói cái này thiết kế sư thượng quá can. Đem nhân gia hù sừng sốt sừng sốt. Nhân ra lại xem nhãn hiệu mặt trên có tiếng Anh, bán tín bán nghi, 18 đồng tiền mua một kiện trở về. Khả năng hắn đối tượng tương đối thích, còn không có quá một giờ. Nam nhân kia lại trở về mua hai kiện màu trắng. Tiếu tú dùng đánh giá đại hoa một phen. Hắn làm được, sau đó đâu, tống chiêu đệ hỏi, tự lập nói. Nam nhân kia hỏi đại hoa cái kia Mr. Trông có thể hay không làm nam sĩ quần áo. Đại hoa nói sẽ, nhưng đến chờ 10 ngày. Cái kia chung thiết kế sư không ở Dương Thành, nhị oa lượng kích cỡ, gác nhà khách khắt hảo bố, năm đồng tiền thuê tiệm may máy may, may. làm một kiện bạch áo sơ mi cùng hắc quần, đưa đến nhà hắn, nhị oa thu nhân ra 10 đồng tiền, còn cùng nhân ra nói áo sơ mi dịch trong quần mặt. Tốt thượng dây lưng đẹp, nhân ra thử một chút, xác thật không tồi, nói hắn kết hôn quần áo có, một hai phải mời chúng ta ăn cơm, đại hoa nói, chúng ta người nhiều. có thể ăn nghèo hắn thấy nhân gia trong nhà có tủ lạnh liền hỏi nhân gia có thể hay không lộng tới tủ lạnh phiếu ngày khác hắn lại tìm người cho hắn làm hai kiện quần áo xem như đưa hắn sau đó nhân gia liền cho các ngươi một trương phiếu tiểu tú dung không tin tự lập theo lý thuyết sẽ không nhưng nam nhân kia đối tượng đặc biệt thích nhị oa làm quần áo còn nói màu đỏ váy liền áo lưu trữ kết hôn thời điểm xuyên Sau lại đại hoa đem dư lại vài món ngắn tay áo sơ mi. Năm đồng tiền một kiện toàn bán cho hắn. Lưu chữ hắn tặng người. Hắn đặc biệt cao hứng. Cho chúng ta một chương phiếu. Còn tìm xe giúp chúng ta đem tủ lạnh đưa đến bến tàu. Đại hoa, ta cảm thấy ngươi so nhị hoa thích hợp kinh thương. Tống chiêu đệ nghiêm túc nói. linh 208. Tam hoa tìm tấu. Đại hoa cười nói. Kia đương nhiên, ta là toàn tài. Khi ta chưa nói, Tống Chiêu Đệ nói, Đại Hoa nghẹn một chút, ăn ngay nói thật liền như vậy khó khăn sao? Tống Lão Sư, ta chính là ngươi nhi tử, ngươi cũng thật đủ bần, Tiếu Tú Dung rất là vô ngữ. Đại Hoa, ngươi là nam hài tử, nữ nhân không thích nói nhiều nam nhân. Đại Hoa, này ngài liền không hiểu, Tiếu gì, lớn lên đẹp nam nhân có thể nói, kêu hài hước hài hước có nội hàm, lớn lên xấu người có thể nói. điều nói năng ngọt sướt không chính hành mà ta không khéo vừa lúc là người trước hài hước hài hước ta không thấy ra tới người ra mặt so tường thành chỗ ngoặt còn dày hơn ta là xem người ra tới Tiếu tú dung nói đại hoa xua tay cùng người có sự khác nhau vô pháp nói tam hoa đi theo khoa điện công giảng một tiếng buổi chiều tới cấp nhà chúng ta bài tuyến tống lão sư hắn có ý thứ gì Tiếu tú dung hỏi tống chiêu đệ ta cảm thấy ngươi không biết cho thỏa đáng Tiểu tú dung nhìn chăm chăm nàng hắn ý thứ hai ngươi tuổi chênh lệch quá lớn là hai đời người tống chiêu đệ nói đơn giản mà nói chính là ngươi già rồi không hiểu người trẻ tuổi nghĩ như thế nào đại hoa, nương ta không phải ý thứ này ngài đừng nói bậy ta cảm thấy ngươi nương nói đúng Tiểu tú dung nói đại oa sờ sờ đầu đối liền đối bái nương ta nấu cơm đi a trong phòng bếp không đồ ăn tống chiêu đệ nói các ngươi chưa nói hôm nay trở về người ba buổi trưa không trở lại ta tính toán nấu điểm mì sợi làm dưa chuột xào trứng cái tưới mặt đại hoa kia chúng ta buổi trưa liền ăn cái này bếp lò mặt trên có nước ấm đi ta đi trước tắm rửa một cái lại nấu cơm nói liền đi trong phòng bếp đoan nước ấm tiếu tú dùng chờ hắn đi vào mới hỏi tự lập dương thành tủ lạnh có phải hay không đều như vậy tiện nghi bên kia là thực tiện nghi Tự lập nói, người nếu muốn qua bên kia mua thủ lạnh, tính thượng ngươi qua lại tiền xe, cùng gác bên này mua không sai biệt lắm. Tiếu Tú Dung, không thể kêu hắn cấp chúng ta gửi lại đây, ta có thể nhiều cho hắn 100 đồng tiền. Người nói đưa chúng ta thủ lạnh phiếu người kia, tự lập hỏi, Vạn nhất đi đến nửa đường thượng ném đâu, chúng ta lần này trở về ngồi thuyền, trên đường ngừng rất nhiều lần đâu, tống chiêu đệ kỳ thật cũng không phải không được. Tự mình qua đi mua một đài tủ lạnh không có lời. Mua 10 đài liền có lợi. Cứ như vậy lại có cái vấn đề. Khách thuyền mặt trên khẳng định không địa phương. Đến tìm thuyền hàng hỗ trợ vận. Kia thật đủ phiền toái. Tiếu tú dung cẩn thận ngẫm lại. Ta còn là ở bên này mua đi. tống chiêu đề cười nói. Một cái tủ lạnh có thể dùng rất nhiều năm. Tuy rằng quý, gánh vác xuống dưới một năm mới mấy chục đồng tiền. Một tháng cũng liền mấy đồng tiền. Chiếu người ý thư có thể sử dụng 10 năm. Tiếu tú Dung hỏi, Tống Chiêu Đệ làm bộ nghiêm túc tự hỏi. Hẳn là có thể, kia, kia chủ nhật tuần sau. Ta liền đi mua, Tiếu tú Dung nói, có cái tủ lạnh phương diện. Đỡ phải vừa đến nấu cơm liền nhịn không được lo lắng đừng làm nhiều. Tạm dừng một chút, các người nấu cơm đi. Ta đi trở về, nói, ôm hài tử liền trở về. Tống Chiêu Đệ nhìn tủ lạnh, thở dài một hơi, nương không thích tủ lạnh. tam hoa hiếu kỳ nói, người trước kia thường xuyên nhắc mãi. Trong nhà nếu là có cái tủ lạnh thì tốt rồi. Hiện tại có tủ lạnh. Vì cái gì không cao hứng. Tống chiêu để, người bà phía trước mua cái tivi. Chúng ta chung quanh hàng xóm toàn chạy tới xem tivi. Hiện tại các người lộng cái tủ lạnh trở về. Chúng ta chung quanh hàng xóm lại nên bưng cơm thừa canh cặn lại đây. Không cho bọn họ dùng. Đại hoa sách theo nước ấm ra tới. Đừng quán bọn họ những cái đó tật xấu. Tủ lạnh liền tính muốn 700 đồng tiền. Chúng ta người chung quanh cũng đều có thể mua nổi. Ai đoan thừa đồ ăn lại đây. Người kêu ai mua đi. Tống chiêu để cười nói. Ta nói không nên lời. Quay đầu lại người nói. Ta nói theo ta nói. Đại Hoa nói. Dù sao ta 27 hào mới đi trường học. Còn có một vòng thời gian đâu. Buổi chiều tam điểm nhiều. Tiền không lắm nhiệt. Khoa điện công lại đây bài tuyến. Khoảng 5 giờ. Khoa điện công trở về. Đại Khái đi 10 tới phút. Tam Hoa đi ra ngoài trích dưa gang, nghe được có người kêu hắn. Theo tiếng nhìn lại, Tam Hoa tò mò, lý gì có việc? Nhà ngươi tủ lạnh được không dùng? Tam Hoa, Lý Lan Anh hỏi, đang chuẩn bị thiết mấy khối dưa hấu gác tủ lạnh. Từ xem tủ lạnh được không dùng, Đại Hoa bỗng nhiên đứng dậy, tới cửa liền nói, đặc biệt dùng tốt, lý gì? Nhà ngươi tính toán khi nào mua? Ta, nhà của chúng ta không cần phải. Lý Lan Anh nói, Đại Hoa dùng như thế nào không? Cơm thừa canh cặn thừa màn thầu, nấu chè đậu xanh, ăn không hết dưa hấu, đều có thể phóng tủ lạnh, tủ lạnh tác dụng lớn đâu, nghe ngươi nói như vậy, tác dụng thật nhiều, Lý Lan Anh nói, đại hoa, vậy chạy nhanh mua a cách vách thẩm ảnh ra cũng tính toán mua, cùng tiếu gì một khối, một lần mua hai đài, không chừng còn có thể tiện nghi điểm, chỉ biết quý, không có khả năng tiện nghi, canh sinh cầm lấy đao, đem dưa hấu chia ra làm bốn, Kêu chấn cương cùng nhị oa đem dưa hấu phóng tủ lạnh. Lý Lan Anh không phải là muốn dùng nhà chúng ta tủ lạnh đi. Chấn Hưng, Lý Lan Anh người kia tự quen thuộc. Năm đó mới vừa dọn lại đây. Liền muốn tìm lão sư cho nàng nữ nhi học bổ túc tiếng Anh. Như vậy tưởng cũng bình thường. Nàng khả năng cảm thấy lớn như vậy tủ lạnh. Chúng ta lại dùng không xong. Không cũng là không. Ta tình nguyện nó không. Cũng không cho nàng dùng. Đại hoa xoay người về phòng. Ngày mai buổi sáng nhiều mua điểm thịt, nhiều bao điểm sủi cảo cùng bánh bao, đem tủ lạnh nhét đầy, ta xem nàng dùng như thế nào." Trấn hương cười, "Không bằng lại làm chút mì sợi, buổi tối ăn lạnh mặt, cái này chú ý không tồi." Đại hoa nói, liền như vậy quyết định. "Đúng rồi, Nhị hoa, các ngươi thư thông báo chúng tuyển như thế nào còn không có xuống dưới?" "Nhị Oa, nương nói liền hai ngày này, không chừng ngày mai là có thể thu được." Hôm sau buổi sáng Quynh đệ chín đang ở trong phòng cùng mặt, băm xùi khảo nhân tử, Tống Chiêu đệ ngồi ở một bên giám sát mấy cái nhi tử làm việc thời điểm. Nghe được có người kêu, "Tống lão sư!" Tống Chiêu đệ đi ra ngoài vừa thấy là người phát thư. Tức khắc mặt mày hớn hở, "Nhị oa, Trấn Cương, các ngươi thông chi thư tới rồi." "Thông chi thư?" Trấn Cương đột nhiên ngẩng đầu, phản ứng lại đây liền ra bên ngoài chạy, trong tay còn cầm một khối hương. Nhị oa ném xuống hành lá theo sau. Đại hoa bĩu môi, cùng chưa từng vào đại học dường như, lời này làm ngươi nói đúng, hai người bọn họ liền chưa từng vào đại học, tống chiêu đệ nói, đại hoa nghẹn một chút, canh sinh vui vẻ, trung kiên cường đồng học, bị nương đổ đến nói không ra lời, có gì cảm thường, ta tưởng tấu ngươi, đại hoa chừng liếc mắt một cái hắn, xem náo nhiệt không chê sự đại, chạy nhanh băm sùi cào nhân tử, ta phải làm văn thắn, canh sinh liếc hắn liếc mắt một cái. Người mặt còn không có hòa hảo đâu, ta mau thực, đại hoa nói, tự lập, đi đem thất lấy lại đây, lại quá hai phút liền có thể cắn sùi cảo ra, tống chiêu đệ hướng nhị hoa vẫy tay, cho ta xem, từ hôm nay trở đi ta chính là canh sinh ca sư đệ, nhị hoa cười đem thông chi thư đưa qua đi, nương, chúng ta nói tốt, ta tốt nghiệp đại học sau không đi quốc gia phân phối đơn vị đi làm, trực tiếp về nhà, tống chiêu đệ, ta đây cũng đến nhắc nhở ngươi một câu. khảo không đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp không được tốt nghiệp không được nhị oa không nghe minh bạch có ý thứ gì canh sinh ý thứ chính là đi học không chú ý nghe rằng người có khả năng sẽ bị trường học thôi học đại học còn có thể thôi học nhị oa vội hỏi tống chiêu đệ kiếp trước vào đại học thời điểm nghe nói qua có bạn cùng trường bị thôi học không rõ ràng lắm cái này niên đại có phải hay không cùng nàng khi đó giống nhau nhưng canh sinh nói như vậy tống chiêu đệ liền tiếp theo nói đúng vậy Đừng tưởng rằng thi đậu đại học liền kê cao gối mà ngủ. Như thế nào sau so cao trung còn nghiêm khắc a Nhị oa thực sự không nghĩ tới. Tống chiêu đề, bằng không như thế nào có thể kêu đại học đâu. Thật không nghĩ đi, nhị oa phiết một chút miệng. Ta còn tưởng rằng thượng đại học, lão sư liền mặc kệ ta đâu. Canh sinh, lão sư đích xác mặc kệ ngươi. Toàn dựa tự giác, bất quá, ba sẽ quản ngươi. Nhị oa cả người cứng đờ. Giới cười nói. Đế đô đại học cũng khá tốt, Hoa Quốc tối cao học phủ, đến ngươi trong miệng cũng khá tốt, chấn cương thực vô ngữ, nếu không hai ta thay đổi. Nhị Oa dùng sức lắc đầu, ta tình nguyện bị ba tấu, cũng không đi học y. Đừng nhiều lời, Tống Chiêu Đệ đem hai người bọn họ thông chi thư thu đi lên. Tiếp tục lột hành, Quát Khương, Tam Oa, đem hai người bọn họ thông chi thư đưa trên lầu chúng ta trong phòng. Tam Oa tiếp nhận tới, không động đậy, cho ta xem. ngươi tưởng hào khảo cái nào không? Canh sinh hỏi, năm nay khai giảng liền thượng cao một, có thể suy xét. Tàm hoa nghiêm túc tưởng một chút. Ba ba kêu ta thượng trường quân đội, ta tưởng thượng lợi hại nhất trường quân đội. Nương, cái nào trường quân đội lợi hại nhất? Đại hoa trường học, chuyên môn vì nước Cộng hòa bồi dưỡng cao cấp tướng lãnh. Tống chiêu đệ nói, tàm hoa đánh giá một phen đại hoa. nhăn cái mũi, thực ghét bỏ, ta không cần cùng hắn một cái trường học. Nói giống như ngươi có thể thi đầu Đại Hoa suy một tiếng Rất là khinh thường Tam Hoa chừng mắt nói Ta nhất định có thể thi đầu Đúng rồi Tự lập ca ca trường học cũng là trường quân đội A Chúng ta trường học là đại học quân công nghiên cứu vũ khí Tự lập nói Tam Hoa liên tục lắc đầu Ta không cần nghiên cứu Ta muốn sẽ dùng vũ khí Ai, nương, có hay không trường học giáo dùng như thế nào đạn đạo Ta không biết tống chiêu đệ ăn ngay nói thật chờ ngươi ba trở về hỏi ngươi ba buổi trưa trung kiến quốc trở về nghe được tam hoa hỏi hắn cái nào trường học giáo dùng vũ khí theo bản năng hướng bên ngoài nhìn xem không tự chủ được mà nói hôm nay thái dương là từ mặt đông ra tới a ba ta thực nghiêm túc tam hoa thực tức giận trung kiến quốc gật đầu ta cũng thực nghiêm túc rốt cuộc quyết định phải hào hảo niệm thư thi đại học ta vẫn luôn đều có hảo hảo niệm thư mặt trên bốn cái ca ca quá nghiêu bức nhị oa cùng chấn cương Đoàn lại thi đậu đại ý. học vô ưu vô lự thiếu niên trung hướng nam cảm thấy hắn nếu thi không đậu đại học toàn đảo người đều sẽ cười nhạo hắn chỉ là ngươi cả ngày không về nhà vừa trở về liền biết ăn mới cảm thấy ta không thấy quá thư trung kiến quốc nghiêm túc hồi thường có sao giống như không có nương ba không nghĩ cùng ta nói chuyện phiếm tam oa hướng về phía bên ngoài hô to Đống chiêu đệ rửa rửa tay tiến vào trung kiến quốc hắn khó được hỏi ngươi cái vấn đề hảo hảo nói với hắn đối tam hoa nói đường ba ba người có thể hay không có điểm ba ba dạng có thể hay không a trung kiến quốc duỗi tay liền chiều dây lưng tam hoa trong lòng dùng mình một cái bước xa trốn đến tự lập phía sau chương 209 tốt nghiệp trung kiến quốc mặt vô biểu tình nói lại đây liền bất quá đi Tàm Hoa ngẩng đầu nói. Ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi có thể chèn ép ta. Ta vì cái gì không thể nói ngươi. Trung kiến quốc. Bởi vì ta là ngươi lão tử. Ngươi là ta ba cũng không thể không nói đạo lý. Tàm Hoa nhắc nhở hắn. Trung kiến quốc. Đường lão tử liền có thể không nói lý. Ta nói cái gì chính là cái gì. Nương. Tàm Hoa tìm tống chiêu đệ. Ngươi xem ta ba. Tống chiêu đệ kéo chương ghế dựa ngồi xuống. Ta xem đều là ngươi ba quán đến. Hắn còn quán ta. tam hoa trợn to mắt giống như đang nói trò cười lớn nhất thiên hạ toàn bộ trên đảo còn có thể tìm ra cái thứ hai giống ta ba như vậy mỗi ngày chê ta trướng mắt động bất động muốn tấu ta người sao tống chiêu đệ người nếu muốn nói như vậy ta đây thật đúng là đến cùng ngươi nói toàn bộ trên đảo cũng tìm không ra cái thứ hai giống ngươi như vậy không lớn không nhỏ đại lực lưu căn, các ngươi giống tam hoa như vậy cùng ngươi ba nói chuyện Người ba tấu không tấu các ngươi Đại lực gật gật đầu. Chú ý tới Tam Hoa không tin. Nhà của chúng ta mẹ ta nói cái gì là cái gì? Gì cả. Tam Hoa hỏi. Nàng, nàng như vậy độc tài. Vậy các ngươi chẳng phải là không nhân quyền. Liêu Căn cho rằng hắn không nghe rõ. Nhân quyền, đúng vậy. Tam Hoa gật đầu. Ta liền tính còn không có thành niên. Cũng là cá nhân. Ba ba làm việc không đúng. Ta liền có thể nói hắn không đúng. Tống chiêu để cười nói. Tam Hoa từ Chỉ có nhà ta cho phép ngươi cả ngày cùng ngươi ba tranh luận. Không tin hỏi ngươi đại ca. Đại Hoa, nói thực ra, không chuẩn bị chuyện, Ta đồng học xác thật nói qua. Ở nhà bọn họ bọn họ cha mẹ nói cái gì là cái gì. Đại Hoa nói, có mấy cái còn đề qua. Bọn họ ba ba ở bên ngoài gặp được điểm xử. Tâm tình không tốt, về đến nhà liền lấy bọn họ hết giận. Tam Hoa nhìn chằm chằm Đại Hoa. Ngươi gạt ta đi. Đại Hoa không lừa ngươi. Đi ra ngoài đi học, cùng đồng học ở chung lâu rồi, tự lập mới biết được chính mình cỡ nào may mắn, ta nói ba cùng nương không đánh quá ta, cũng không mắng quá ta, ngẫu nhiên khó thở cũng là hù dọa hù dọa chúng ta, ta đồng học đều hâm mộ ta, ta ngoa, chiếu tự lập ca ca nói như vậy, vậy ngươi đồng học hắn ba đánh hắn, hắn đều không chạy, kia hắn thật khờ, có thể chạy chỗ nào đi, về sau sẽ không à, trấn hương hỏi. Ta ba trước kia cũng tấu quá chúng ta. Đại Hoa nói Trung Thúc không tấu qua hắn. Ta căn bản không tin. Đại Hoa vội vàng nói. Nhà chúng ta chỉ có ta ai quá. Nhìn về phía Trung Kiến Quốc. Chưa thấy qua như vậy bất công. Người đây là ám chỉ ta tấu bọn họ một đốn. Trung Kiến Quốc hỏi. Đại Hoa thường gật đầu. Tiện đà tưởng tượng. Không đúng. Hắn ba bắt được hắn một chúng huynh đệ tấu một đốn. Ngày khác hắn này đó huynh đệ nhất định sẽ bắt được hắn tấu một đốn. Ta nhưng không nói như vậy. Ngươi tưởng tấu bọn họ liền tấu. Đừng nghĩ làm ta bối nổi. Tống chiêu đệ đến bên ngoài đem trung kiến quốc quần xà lòn cùng ngực lấy lại đây. thay đi, không đổi. Trung kiến quốc nói. Lập thu, nhiệt cũng không sớm mấy ngày nhiệt. Ta đem giày cười ra. Nói chuyện đi bên ngoài cười giày. Ta hoa túm chặt tống chiêu đệ cánh tay. Nương, các ngươi vừa rồi nói chính là thật vậy chăng? Về sau ngươi vào đại học, chính mình hỏi ngươi đồng học. Tống chiêu đệ nói, hiện tại ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Người ba nhẫn nại là hữu hạn. Đại hoa, điểm này ta có thể chứng minh. Tam hoa tự nhiên biết hắn ba thật sẽ tố hắn. Hắn cảm thấy sáu cái ca ca đều ở nhà. Luôn có một cái sẽ che chở hắn. Mới dám cùng chung kiến quốc tranh luận. Thấy hắn ba ăn mặc dép lê tiến vào. Tam hoa nói sang chuyện khác. Đại lực ca khi nào trở về. Cùng ngươi ca một khối. Đại lực nói, chúng ta từ thân thành ngồi xe đi Tân Hải. Bọn họ đi đế đô, Tam hoa đột nhiên nghĩ đến, lại qua mấy ngày trong nhà liền thừa ta chính mình, người mới nghĩ đến, nhị hoa hỏi. Tam hoa phía trước có nghĩ tới, khi đó nhị hoa thông chi thư còn không có xuống dưới. Tam hoa không nhiều lắm cảm giác, hiện giờ nhìn đến thư thông báo trúng tuyển, mới xác định các ca ca đều phải đi rồi. Một mình ta ngủ sáu trương giường. Đúng vậy, nhị hoa nói, Tam hoa nhíu mày, buổi tối cũng không ai cùng ta nói chuyện phiếm. Đúng vậy, Trấn Cương gật đầu, Tam Oa truyền hướng canh sinh cùng Trấn Hưng. Các ngươi sang năm sẽ trở về đi. Sẽ không, canh sinh nói, ta lưu tại Đế Đô. Đại Oa tiến quân đội, ngươi tự lập ca ca phòng Trừng sẽ bị bảo vệ lại tới. Chỉ có Trấn Hưng trở về đưa ngươi ngữ văn lão sư. Tam Oa ai thán, kia hắn còn không bằng không trở lại đâu. 1982 năm, mùa hè, Đại Oa bọn họ tốt nghiệp, như một năm trước canh sinh theo như lời Hắn lưu tại đế đô, canh sinh tốt nghiệp ở cả nước tối cao học phủ, có thể nói vô luận tiến cái nào đơn vị đều sẽ không bị người khác nói thành đi cửa sau. Tốt nghiệp trước, canh sinh liền tìm đến kỳ lão, hắn hy vọng đi viện kiểm sát, kỳ lão biết hắn vì cái gì muốn vào viện kiểm sát. Liền cùng hiệu trưởng nói một tiếng, canh sinh bị phân đến đế đô viện kiểm sát, toàn bộ viện kiểm sát thuộc hắn tuổi tác nhỏ nhất, biết làm việc, ba ngày hai đầu sách theo dư hấu tiến đơn vị. Còn không có dùng nửa tháng liền hỗn như cá gặp nước. Đại Hoa thành tích quá lóa mắt. Giang Nam tỉnh thi Đại học Trạng Nguyên. Năm đó tân sinh giữa hắn cũng là đệ nhất danh. Ở giáo mấy năm các khoa thành tích yêu tú, Còn không có tốt nghiệp đã bị vài cái bộ đội dự định. Đế Đô Quân Khu là thiếu lão dòng chính. Kỳ lão kiến nghị hắn tiến Đế Đô Quân Khu. Đại Hoa rất muốn đi Đông Hải hạm đội. Nhưng hắn biết hiện giai đoạn tưởng lập công. Đi Đế Đô Quân Khu không thể tốt hơn. Tự lập còn không có tốt nghiệp, đã bị một cái liền trung kiến quốc cũng không biết nghiên cứu khoa học đoàn đội mang đi. Ngược lại là vốn nên thực thuận lợi Trấn Hưng suýt nữa bị lưu tại đế đô. Trấn Hưng vào đại học kia một năm 17 tuổi, bọn họ cái kia chuyên nghiệp hắn tuổi tác nhỏ nhất, ở giáo trong lúc thập phần dụng công, hắn mấy cái lão sư thông qua hắn hồ sơ, lại biết hắn ba là liệt sĩ, cảm thấy đại học lão sư đãi ngộ hào, liền lập lại khuyên hắn lưu tại trong trường học. Bất đắc dĩ, Trấn Hưng chỉ có thể cấp trung kiến quốc gọi điện thoại. Tống chiêu đệ đi tìm hiệu trường. Bộ đội con cháu trường học hiệu trường đi tìm bộ đội lãnh đạo. Bộ đội ra mặt mới đem Trấn Hưng muốn lại đây. Năm trước Nhị oa đi đại học đưa tin trước. Tống chiêu đệ từng cảnh cáo Nhị oa. Ở trong trường học hào hào nghe giảng bài. Không chuẩn nói cho hắn đồng học hắn sẽ làm quần áo. Nếu không đã kêu trung kiến quốc tấu hắn. Nhị oa rất rõ ràng ở đi học chuyện này thường. Tống chiêu đề cũng không cùng hắn nói giỡn, ở giáo trong lúc đồng học quần phá, nhị oa cũng không dám nói hắn sẽ phùng, năm trước nhị oa thi đậu đại học thời điểm mới vừa mãn 17 tuổi. Bọn họ ký tốc xa hắn tuổi tác nhỏ nhất, mặc dù hắn nói hắn sẽ, bạn cùng phòng cũng ngượng ngùng thường xuyên phiền thoái hắn, cái này nhiên đại học sinh phá lệ quý trọng học tập cơ hội, tích đệ tử tốt, chán ghét không hào hào học tập người. tống chiêu đệ sợ nhị oa ở trong trường học kiếm khoản thu nhập thêm bị đồng học khinh bỉ mới nói như vậy trung tuần tháng 7, trấn hưng đã trở lại nhị oa trấn cương cùng tam oa đi bến tàu tiếp hắn tống chiêu đệ kêu trấn hưng ăn dưa hấu thời điểm phát hiện tam oa vẫn không nhúc nhích rất là nghi hoặc các ngươi lại chèn ép hắn không có nhị oa xem tam oa liếc mắt một cái thấy hắn không giống ở trang nương không phải đã nói tam oa cái này tuổi người thường xuyên vì phú tân từ cường nói sầu sao tàm oa ngẩng đầu chừng nhị oa liếc mắt một cái đừng nói bậy tống chiêu đệ tò mò rốt cuộc làm sao vậy đại ca bọn họ có phải hay không về sau đều không trở lại tàm oa hỏi canh sinh ca ca hộ khẩu đều rời đi rồi nương đừng nghĩ gạt ta tống chiêu đệ kinh ngạc bởi vì cái này người canh sinh ca vốn dĩ liền họ kỳ nói nữa tên chỉ là một cái danh hiệu hắn vô luận họ gì đều là ngươi canh sinh ca tự lập hộ khẩu không rời đi trấn hưng nói canh sinh rời hồi kỳ ra là công tác yêu cầu bọn họ một nghỉ liền trở về tạm dừng một chút chúng ta trưởng thành có chính mình sinh hoạt không có khả năng cả đời trụ một khối tống chiêu đệ về sau ngươi cũng sẽ gặp được thích cô nương sẽ thành ra sinh mấy cái giống ngươi hài tử. ta mới sẽ không tam Hoa lớn tiếng phản bác tống chiêu đệ tưởng giải thích lời nói đến bên miệng cười nói Hảo hảo hảo, ngươi sẽ không, chính là đại ca ngươi muốn làm tướng quân, không đi bộ đội như thế nào đương tướng quân, có phải hay không tưởng bọn họ, chúng ta qua mấy ngày đi bộ đội xem hắn được không? Không thích hợp đi, Trấn Hưng nhắc nhở, đại hoa mới đi không bao lâu, tống chiêu đệ, ta cái này đương nương sợ hắn không thói quen, cái này lý do đâu, kia bộ đội lãnh đạo sẽ nói ngươi cưng chiều hài từ. Trấn Hưng nói, tống chiêu đệ. Ta "Nếu nói ta là Tống Chiêu Đệ đâu, kia đến xem nhân gia có hay không đang ở thượng cao trung hài tử." Nhị Oa nói, "Nếu không không ai biết ngài là ai, Tống Chiêu Đệ, ta đây liền hỏi Đại Hoa lãnh đạo có hay không kết hôn. Ta cho hắn giới thiệu đối tượng, nương, đại ca không phải bình thường binh, hắn lãnh đạo ít nhất đến có 35 tuổi." Nhị Oa nói, "Lớn như vậy tuổi còn không có kết hôn, trừ phi hắn là thẩm đoàn trưởng." Trấn Cương đột nhiên nghĩ đến, "Lão sư" chúng ta đều trở về vài thiên như thế nào không gặp thẩm đoàn trưởng bọn họ một nhà dọn đi rồi tống chiêu đệ nói trấn hương kinh ngạc khi nào hai tháng trước đều đến bắc hải hạm đội tống chiêu đệ nói tân đoàn trưởng là người trung thúc trước kia binh hắn thê nhi đều ở quê quán đến hài từ nghỉ hè mới có thể lại đây cái kia tân đoàn trưởng sớm hai ngày về nhà tiếp hắn thê nhi đi thẩm ảnh các nàng cũng đi rồi trấn cương hỏi Tống chiêu để, thẩm đoàn trưởng hãy đi trước, tiểu tú dùng các nàng nương mấy tháng sơ mới đi, nói, nhìn về phía tam oa người có nghĩ đi, muốn đi ta liền cho ngươi ca làm chút ăn, thuận tiện nhìn xem canh sinh, tự lập, chỉ có thể chờ hắn liên hệ chúng ta, ta, ta muốn đi, tam oa nhấp môi, tống chiêu để, kia chúng ta sáng mai đi chuẩn bị đồ vật, nương, muốn hay không đi xem lưu bình, nhị oa nói, chúng ta trở về trước một ngày đi xem qua kỳ ra ra. Nghe nhà hắn bảo mẫu nói, qua mấy ngày liêm ra cho nàng nữ nhi làm trăm ngày yến. Tống chiêu để, nàng mới vừa sinh hài tử thời điểm, ta cho nàng hài tử làm hai bộ quần áo. Một bộ tính ta, một bộ tính ngươi gì cả. Lần này lại cho nàng hài tử làm một bộ đi. Ngài ý tứ ta làm, nhị oa chỉ vào chính hắn. Tống chiêu để, nữ nhân cùng hài tử tiền tốt nhất kiếm. Về sau ngươi làm xưởng quần áo, có thể lấy nữ nhân quần áo là chủ. hai từ quần áo vì phụ ngẫu nhiên còn có thể tới một bộ thân từ trang hảo đi tống chiêu đệ trước khi nhắc tới quá thân từ trang nhị oa biết ngày mai liền làm tam oa vội nói nương chúng ta đi xem đại ca thời điểm cũng xuyên thân từ trang đi vậy ngươi đại ca sẽ tấu tố ngươi tống chiêu đệ nói trừ phi nhị oa cũng cho hắn làm một bộ nhị oa ta ở trong trường học họa 340 bốn chương đại chúng khoản nương ngươi chọn lựa một bộ hai ta làm Kỳ Gia Gia nhất định biết tự lập ca ta chỗ nào. Kêu Kỳ Gia Gia cho hắn gửi qua đi. Ân, cho hắn làm một bộ. Tống chiêu đệ nói, chúng ta trực tiếp đi ngươi Kỳ Gia Gia Gia. Ta có việc nói với hắn. chương 210, trọng nam khinh nữ, ta ngoa tò mò, ngô ra cùng thi ra sự sao. Bọn họ hai nhà, Tống chiêu đệ khinh thường. Chúng ta quốc gia có cái tiềm quy tắc, dân không cử, quan không truy xét. Một khi canh sinh thả ra lời nói, Phúc Thẩm đại cách mạng trong lúc Ngô gia cùng Thi ra qua tay án tử, lọt vào Ngô, Thi hai nhà chèn ép người mang theo tài liệu đi viện kiểm sát. Chẳng sợ đều là chút hạt mè đậu xanh đại việc nhỏ, tích tiểu thành đại, cũng có thể đem Ngô gia lão nhân tức chết đi được. Nhị oa, không phải kia hai gia sự, tự lập sự Tống Chiêu đệ nói, tự lập 22, ta phải cùng ngươi kỳ gia gia tâm sự. Cấp tự lập tìm cái hiền huệ hiểu chuyện năng lực được tịch mịch thức phụ trấn hưng tự lập công tác vội có khả năng 10 ngày nửa tháng không về ra hắn đối tượng đích xác đến hảo hảo tìm đừng nói tự lập người đâu tống chiêu đệ hỏi không ở đại học nói một cái nhị oa vội vàng nói nương ta biết có vài cái nữ đồng học thích trấn hưng tống chiêu đệ tới hứng thú buông dưa hấu ra cầm lấy đáp ở ghế dài thượng khăn lông ướt lau lau tay liền nói Mau cùng ta nói nói. Lão sư, Trấn Hưng đau đầu. Không thể nào. Đừng nghe Nhị oa nói bậy. Nhị oa ta không nói bậy. Nương, có một lần ta cùng canh sinh ca đi tìm sư đại tìm hắn. Ở thư viện tìm được hắn thời điểm. Hắn bên người vây quanh ba nữ sinh. Thoạt nhìn như là ở thảo luận vấn đề. Nhưng ta xem đến rõ ràng. Kia ba nữ sinh hẳn không thể đem hắn. Đem hắn quần áo lột sạch. Ca lợi hại như vậy. Trấn Cương truyền hướng Trấn Hưng. đánh giá một phen nhìn không ra tới a nhị oa ta cũng không nghĩ tới đại ca bên người vây nhiều như vậy nữ sinh ta một chút cũng không kỳ quái canh sinh ca có nhiều như vậy nữ sinh thích ta cũng không kỳ quái cố tình là ngươi trấn hưng ngươi nói thực ra có phải hay không học quá như thế nào thảo nữ hài từ niềm vui kia trấn hưng ngươi đã trở lại ngươi những cái đó đối tượng làm sao bây giờ tống chiêu đệ hỏi trấn hưng cười khổ lão sư Ngài có thể hay không đừng nói cùng thật sự giống nhau. Ta không đối tượng, càng không có vài cái. Ta đây ngày mai cho ngươi giới thiệu một cái. Tống Chiêu Đệ hù dọa hắn. Trấn Hưng gật đầu, "Hảo a." Tống Chiêu Đệ nghẹn một chút, "Ta nói thật, ta cũng không cùng ngài nói giỡn." Trấn Hưng nói, "Tống Chiêu Đệ không cấm chửi thầm. Hải tử lớn không hảo lừa gạt, ngày mai ta liền tìm người cho ngươi giới thiệu đối tượng." "Nương, ngày mai chúng ta đến làm quần áo." Còn phải cấp đại ca làm ăn." Tam hoa nhắc nhở nàng. Tống Chiêu đệ hô hấp cứng lại, tức khắc muốn đánh người. "Không cần ngươi nhắc nhở, ta biết, không phải sợ ngươi đã quên sao?" Tam Oa bĩu môi, chuyển hướng chấn Hưng, Người mấy cái nữ đồng học đều thích ngươi, ngươi không thích các nàng, vậy ngươi thích cái dạng gì?" Trấn Hưng tâm mệt, "Lão sư, ta đi tắm rửa một cái, lên lầu ngủ một lát." Không đợi Tống Chiêu đệ mở miệng, đứng dậy đi phòng bếp sách nước ấm. Tam hoa vẻ mặt khó hiểu, hỏi nhị hoa, vấn đề này rất khó trả lời sao, theo lý thuyết không khó, nhị hoa nói, nhưng là đi, ngươi nếu hỏi ta, ta cũng trả lời không lên, chấn cương, bởi vì các ngươi hệ tất cả đều là nam sinh, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, các ngươi lâm sàng y học hệ có mấy nữ sinh, nhị hoa hỏi lại, Tam hoa nhìn nhìn chấn cương lại nhìn xem nhị hoa, các ngươi trường học nữ sinh như thế nào ít như vậy. Chúng ta ban có 25 cái nữ sinh, 18 cái nam sinh, chúng ta bên này đặc thù, là quân khu, tống chiêu đệ nói, còn có người nương ta cùng đại gia nói. tri thức thay đổi vận mệnh, cho nên mọi người đều rất coi trọng giáo dục, bên ngoài cùng bên này hoàn toàn bất đồng. Ta nếu không phải học tập đặc biệt hảo, người ông ngoại ra lại không cái nam hài, người ông ngoại trông cậy vào ta trở nên nổi bật, ta nhiều lắm trước trung chuyên, sau đó đi xưởng ra cụ đương cái tiểu kế toán. Tam hoa không hiểu ngài học tập hảo cùng ông ngoại gia không có nam hài có quan hệ sao quan hệ lớn đâu trấn cương sách theo thủy ra tới 90% người trong nước đều trọng nam khinh nữ trông cậy vào dưỡng nhi dưỡng già nữ nhi lại có bản lĩnh tương lai cũng là người khác người trông cậy vào không thượng tà hoa nhíu mày kia đều là phong kiến tư tưởng hiện tại hiện tại đều cải cách mở ra đừng nói mới cải cách mở ra Chẳng sợ lại quá 50 năm, trọng nam khinh nữ người cũng chiếm đa số. tống chiêu đệ nói, trừ bỏ không cho nữ hài đi học bên ngoài. Còn có một nguyên nhân, đại đa số người cảm thấy lão sư cùng hộ sĩ này hai cái chức nghiệp hào. Cố tình này hai cái chức nghiệp, thượng trung chuyên liền có thể làm. Rất nhiều nữ hài liền liền lựa chọn thượng trung chuyên. Còn có thể sớm một chút ra tới công tác, trợ cấp gia dụng, tam oa nương như vậy vừa nói. Vẫn là trọng nam khinh nữ a Xem như đi, Tống Chiêu Đệ nói, này đó nguyên nhân làm cho đại học bên trong nữ sinh cực nhỏ. Càng đừng nói rất nhiều người cũng không biết pháp luật hệ cùng lâm sàng y học hệ. Có phải hay không, nhị oa nhị oa gật đầu, nương không hổ là nương, cái gì đều hiểu, ta so các ngươi sống lâu vài thập niên, liền điểm này cũng đều không hiểu, sống uổng phí, Tống Chiêu Đệ nói, khác không nói, liền nói chúng ta phía Đông Lý Lan Anh, là gia đình quân nhân. Theo lý thuyết tư tưởng giác ngộ hẳn là rất cao, chính là lão tứ bởi vì là cái cô nương, hàng năm xuyên nàng thì quần áo cũ, lão tam là cái nam hài, mỗi đến đổi mùa đều có quần áo mới. Tam oa nhíu mày, ta không thích tôn đoàn trưởng hai cái nhi tử, bọn họ chiêu ngươi chọc ngươi. Tống Chiêu đệ hỏi, Tam oa, không có, dù sao ta không thích, đặc biệt là tôn đoàn trưởng đại nhi tử. Năm trước mùa đông trở về, hẳn là kêu hắn muội muội áp thủy. Cùng sai sử nha đầu dường như, kỳ ra ra cùng nhà hắn bảo mẫu nói chuyện, cũng không giống hắn như vậy, ta cũng không thích, tống chiêu đệ hướng phía đông xem một cái. Mặc dù làm không được không nghiêng không lệch, cũng không nên như vậy quá mức, chấn cương một bên thu thập dư hấu ra một bên nói. Cho nên trên đảo chỉ có một tống lão sư, tống chiêu đệ vui vẻ, ngươi về sau tìm đối tượng thời điểm, miệng cũng như vậy sẽ nói, ta bảo đảm thích ngươi cô nương, so thích ngươi ca còn nhiều. Ta gần nhất thích người chết." Trấn Cương nói. Tống Chiêu Đệ nhất thời tưởng tấu hắn, thu thập hảo liền đi nấu cơm. "Trung sư trưởng mau trở lại, làm cái gì ăn?" Trấn Cương hỏi. "Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, tủ lạnh có hai con cá, thịt kho tàu, lại trưng điểm cơm, nếu muốn ăn cơm chiên trứng liền nhiều trưng điểm." "Buổi tối làm cơm chiên trứng, ta muốn ăn cơm chiên trứng." Tam Oa đứng dậy, "Ta đi trưng cơm, nhị ca." Trấn Cương các ngươi dùng màn nồi làm cá kho a giọng nói rơi xuống trung kiến quốc vào được trung kiến quốc nhìn đến trên bàn còn có mấy khối dưa hấu kết hợp vừa mới nghe được đừng nói cho ta còn không có nấu cơm đúng vậy tống chiêu đệ nói ta còn phải lại nói cho ngươi chúng ta hậu thiên đi đế đô trung kiến quốc đột nhiên nhìn về phía nàng đi đế đô làm gì chơi a tống chiêu đệ không cần nghĩ ngợi nói trung kiến quốc nhíu mày như vậy nhiệt thiên ngươi sẽ không sợ đem chính mình chơi ngất xỉu đi. Chúng ta bung dù, sẽ không bị cảm nắng. Tống chiêu đệ, phỏng trừng đến cuối tháng mới có thể trở về. Muốn hay không ta nhiều bao điểm sủi cảo. Cán chút mì sợi, trừng mấy cái màn thầu. Trung kiến quốc đánh gãy nàng lời nói. Không cần, các ngươi vừa đi, ta liền ăn canteen. Dừng một chút, tưởng chơi bao lâu chơi bao lâu. Không trở lại đều được. Tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen. Vô ngữ vừa muốn cười. tàm oa tử người ba sinh khí ngại chúng ta đi ra ngoài chơi không mang theo hắn ai nói không mang theo hắn Tam hoa lớn tiếng nói là chính hắn không kỳ nghỉ quái không được người khác tống chiêu đệ nghe thấy được đi các ngươi liền hợp nhau hòa tới khi ta đi chung kiến quốc điểm điểm nàng đi ra ngoài tẩy cái mặt tiến vào liền mở ra tủ lạnh đem dưa hấu lấy ra tới như thế nào đột nhiên nhớ tới đi đế đô trấn hưng không phải vừa trở về sao tống chiêu đệ xem một cái phòng bếp nhỏ giọng nói tam hoa từ tưởng mấy cái ca ca chúng ta xem một cái đại hoa quải đi tân hải qua mấy ngày lại trở về cha ngươi lại bị bệnh trung kiến quốc hỏi tống chiêu đệ lắc đầu không bệnh cũng đến đi xem đúng rồi chúng ta từ thân thành đổi xe thời điểm muốn hay không đi đại hoa thân bà ngoại bên kia xem một chút không đi trung kiến quốc nói ra tạm dừng một chút nếu không ngươi kêu trấn hưng đi xem một cái Nhị Hoa cùng Tam Hoa cùng Bạch Hoa có điểm giống. Hai người bọn họ quá khứ lời nói. Bạch ra người khả năng sẽ nhận ra bọn họ. Tống chiêu đệ kỳ thật cũng không nghĩ đi. Nhưng Bạch Hoa liền trôn ở trên đảo. Tam Hoa mỗi năm đều đi cho nàng viếng mồ mà. Tống chiêu đệ mới cảm thấy mặc kệ ba cái hài từ thân bà ngoại sống hay chết. Đều hẳn là nói cho nàng một tiếng. Chẳng sợ nàng hiện giờ đã biến thành một nắm đất vàng. 7 tháng 19 ngày, thứ hai buổi sáng. Tống Chiêu đệ bọn họ đến thân thành nhân mau buổi trưa Tống Chiêu đệ liền tìm cái tiệm cơm ngồi xuống Trấn Hưng một người đi bạch ra 40 phút tả hữu đồ ăn thượng tề Trấn Hưng chạy về tới Tống Chiêu đệ tiếp đón hắn ăn cơm sau khi ăn xong đi trước ga tàu hỏa thời điểm Tống Chiêu đệ mới hỏi còn sống sao năm trước mùa hè liền không có Trấn Hưng nhìn về phía nhị oa Thực quản ung thư thời kỳ cuối nhị oa lảo đảo một chút. Không dám tin tưởng hỏi. Nàng không có làm giải phẫu. Không có. Trấn Hưng nói. Ta đến bên kia thời điểm. Có mấy người ở đầu hẻm dưới tàng cây ăn cơm. Ta liền hỏi một cái đại thúc. Bạch Lâm mẫu thân được thực quản ung thư trị hết không? Cái kia đại thúc nói nàng mộ phần thượng đều trường thảo. Ta hỏi nàng như thế nào không chỉ? Cái kia đại thúc ý tứ là sợ tiêu tiền. Sau đó liền hỏi ta hỏi thăm việc này làm gì? Ta nói ta có cái thân tích cũng được thực quản ung thư. Vẫn là lúc đầu, nếu có thể chị hảo liền chị, chị không hết liền không chị, đỡ phải bị tội, chấn cương nhíu mày, không đúng a ta nghe chúng ta trong trường học lão sư nói, làm cái kia giải phẫu nhiều nhất 200 đồng tiền, không thể lại nhiều, người như thế nào biết, ta Oa hỏi. Chấn cương, chúng ta hệ có mấy cái lão sư thường xuyên hôm nay lên bàn giải phẫu, ngày mai cho chúng ta đi học, đừng nhìn ta mới thượng một năm. bệnh viện tình huống ta so các ngươi đều rõ ràng chiếu ngươi nói như vậy nàng không lý do không làm a tam hoa không rõ nương nàng nghĩ như thế nào tống chiêu đệ ta không phải nàng ta sợ chết thật đúng là đoán không ra tới trấn hưng khai giảng tiến đến cho ngươi ba cùng mẹ ngươi viếng mồ mà nói cho bọn họ ngươi tốt nghiệp đại học nhị oa ngươi cùng trấn hưng một khối đi cũng nói cho bạch hoa một tiếng đã biết nhị hoa nói Phỏng trừng là đem tiền để lại cho nàng cái kia tôn tử. Tống chiêu đệ đừng động nhà bọn họ. Chuyển hướng Trấn Hưng, 10 năm, 20 năm sau, người đồng học đều là đại học giáo thụ. Người lại chỉ là cái cao trung lão sư. Điểm này ngươi nghĩ tới không? Nghĩ tới, hơn nữa nghiêm túc nghĩ tới. Trấn Hưng nói, bọn họ về sau dạy ra đều là giáo dục công tác giả. Ta về sau dạy ra, khả năng đều là quan quân. nói không chừng đến lúc đó bọn họ còn hâm mộ ta đâu. chương hai tự làm tự chịu tống chiêu để cười ngươi nói điểm này còn thật có khả năng nhưng ta còn phải lại nhắc nhở ngươi một câu tiền lương đãi ngộ gì đó cũng không bằng ngươi đồng học tiền lương sao ở trên đảo cũng không dùng được bao nhiêu tiền trấn hương tưởng một chút những mặt khác ta dưỡng phụ là trung sư trưởng về sau còn có khả năng là trung tư lệnh bằng điểm này. Ngày sau đi tỉnh mở họp, giáo dục cục cục trưởng đều sẽ kêu ta cùng hắn ngồi một khối. Tam Hoa nhắc nhở hắn, ngươi còn có cái huynh đệ là Kỳ canh sinh cùng tương lai trung tướng quân đâu. Trấn Hưng mừng rỡ, vỗ vỗ Tam Hoa bả vai, nói đúng, đây là ta cuối cùng một lần hỏi ngươi, về sau đã có thể sẽ không nhắc lại. Tống Chiêu đệ nhắc nhở hắn, Trấn Hưng gật gật đầu, ta đều nghĩ kỹ rồi. Lão sư, trước khi ngươi đã nói, chính mình thuyền lộ Thủy cũng muốn đi xong, ta vẫn luôn nhớ kỹ đâu, ta đó là nói tôn huyền như, tống chiêu đệ nói, trấn hưng mặc kệ nói ai, dù sao ta sẽ không hối hận, đúng rồi, lão sư, đại hoa ở đế đô vùng ngoại thành, không có hướng bên kia đi xe buýt, chúng ta đi xem hắn đến thỉnh kỳ lão đưa chúng ta qua đi, ta cùng canh sinh đi đưa hắn thời điểm, vẫn là mượn nhân ra xe đạp, tìm kỳ ra ra mượn một chiếc xe được rồi, Tam hoa nói. nương sẽ lái xe vừa vặn tái chúng ta bốn cái tống chiêu đệ gật đầu ta là như vậy thường mẫu tử năm người đến đế đô đi trước nhà khách rửa mặt trải đầu một phen ngày hôm sau buổi sáng mới đi từ đằng viện kỳ gia bảo mẫu buổi sáng nhận được tống chiêu đệ từ nhà khách đánh tới điện thoại còn chưa tới 9 giờ liền ở cổng lớn chờ tống chiêu đệ 10 giờ tả hữu tống chiêu đệ một hàng mới đến kỳ lão không ở nhà tống chiêu đệ dứt khoát đi trước liêm gia Liêm lão cũng ở tại Từ đằng viện, ly kỳ ra cũng không xa, Tống chiêu đệ sách theo túi sách còn chưa đi 3 phút liền đến liêm liệt cửa nhà. Đi theo liêm gia bảo mẫu đi vào, trong phòng chỉ có liêm lão phu nhân cùng Lưu bình hài tử. Tống chiêu đệ đem cấp hài tử làm quần áo lấy ra tới. Liêm lão phu nhân oán trách nói, ngài như thế nào lại cho nàng làm quần áo a bên này đều có thể mua được, người công tác vội, về sau cũng không thể lại làm, ngày thường vội. nhỉ hè liền nhàn, Tống Chiêu Đệ cười hỏi. Liêu Bình còn không có tan tầm. Liêm lão phu nhân xem một cái đồng hồ báo giờ. Nhanh, nhanh, nhìn bảo mẫu bưng trà lại đây. Vội vàng nói, đem tủ lạnh dưa hấu lấy ra tới. Đừng cầm, ở kỳ lão bên kia ăn qua. Tống Chiêu Đệ nói, canh sinh cùng đại hoa không trở về. Ta lại đây xem bọn hắn. Thuận tiện lại đây nhìn xem nha đầu này. Xem một cái tiểu hài tử. Ăn rất béo a Liêm lão phu nhân cười nói. Đúng vậy, một đốn có thể uống một đại hồ nãy uống sữa bột, tống chiêu đệ hỏi, liêm lão phu nhân, là nha, Lưu Bình được với ban, đứa nhỏ này hai cái giờ không ăn liền đói hoa hoa kêu. Chỉ có thể cho nàng uống sữa bột, tạm dừng một chút, ta nguyên bàn tưởng lại cấp Lưu Bình thỉnh mấy tháng giả Nhà của chúng ta lão nhân nói kỳ cục, đứa nhỏ này hơn một tháng, Lưu Bình liền đi làm, đúng rồi, ta cho nàng gọi điện thoại, kêu nàng sớm một chút trở về. Tống chiêu đệ tưởng nói không cần, lời nói còn chưa nói ra tới. Liêm lão phu nhân đã cầm lấy microphone, kỳ lão đến buổi trưa mới có thể trở về. Chờ hắn đã trở lại, tống chiêu đệ mới hào tìm hắn mượn xe. Trở về cũng không có việc gì, liền ngồi xuống chờ Lưu Bình. Thuận tiện bồi liêm lão phu nhân tâm sự thiên. Lưu Bình mang thai thời điểm, cũng nghĩ tới hài tử sau khi sinh. Nàng bà bà có thể hay không làm nàng từ chức nhưng mà... Không đợi nàng tưởng hảo như thế nào cùng nàng bà bà nói. Nàng không nghĩ từ trước, nàng cha chồng liền thúc giục nàng đi làm, không cần cả ngày đối mặt cái gì cũng đều không hiểu. Khóc nháo thời điểm có thể đem nàng khóc điên hài từ. Còn không cần nãi hài từ, lưu Bình nằm mơ đều có thể cười tình, nhưng mà, này hết thảy ít nhiều tống chiêu đệ. Chợt vừa nghe tống chiêu đệ tới tìm nàng, lưu Bình phản ứng đầu tiên, nàng gần nhất có hay không gặp sắc rối Phía trước phía sau tưởng một lần, gần nhất đặc thành thật, liền cùng y tá trưởng nói một tiếng, trong nhà có việc gấp. Nàng tưởng trước tiên tan tầm, y tá trưởng ẩn ẩn biết Lưu Bình nhà chồng không đơn giản. Tuy rằng chưa bao giờ gặp qua nàng trưởng phu cùng nhà chồng người. Liền cùng Lưu Bình nói, nàng giúp nàng nhìn điểm, Lưu Bình đạp xe chạy như bay về đến nhà, nhìn đến Tống Chiêu đệ ngồi ở phòng khách, cùng nàng bà bà vừa nói vừa cười. Trong lòng dùng mình, hít sâu một hơi, Mới dám đi vào, người đã đến rồi à. Đến xem ngươi khuê nữ. Tống chiêu đệ nói, bệnh viện vội không vội. Lưu Bình, khoa phụ sản vội, chúng ta khoa không lắm vội. Ngươi, ngươi như thế nào đột nhiên tới. Nghỉ hè, nhàn rỗi không có việc gì ra tới đi một chút. Tống chiêu đệ nói, ta cho ngươi khuê nữ làm quần áo. trước tẩy tẩy lại cho nàng xuyên. Lưu Bình, ta biết, liêm lão phu nhân thấy Lưu Bình có điểm sợ tống chiêu đệ. Thập phần muốn cười. trên lầu có quạt, các người đi trên lầu đi. đúng rồi, nữ nữ mới vừa uống lên nãy. đừng uy nàng, đã biết. Lưu Bình ôm hài tử, ho nhẹ một tiếng. kia, chúng ta lên lầu đi. Tống Chiêu đệ thật muốn hỏi, người kêu ta cái gì? Liêm lão phu nhân ở bên cạnh. Tống Chiêu đệ cho nàng cái mặt mũi, đi theo nàng đến trên lầu. liền hỏi, Liêm liệt kia mấy cái hài tử, đi bọn họ bà ngoại ra. Lưu Bình nói, quá hai ngày nên đã trở lại. tống chiêu đệ không nghĩ ngốc tại trong nhà không phải lưu bình nói bọn họ cữu cữu trong nhà có người chơi ta cảm thấy nhiều nhất lại quá ba ngày phải bị bọn họ cựu cữu gấp trở về năm trước cũng là một nghỉ hè liền chạy tới liêm liệt cái kia cậu em vợ liền cấp liêm liệt gọi điện thoại chạy nhanh đem hắn khuê nữ cùng nhi từ lộng đi lại không lộng đi liền đem bọn họ chân đánh gãy tống chiêu đệ ta còn tưởng rằng là bởi vì ngươi sinh hài tử Bọn họ không muốn ở nhà đâu. Bọn họ nói nữ nữ xảo. Không nghĩ ngốc tại trong nhà. Ta công công nói. Này đó đều là bọn họ lấy cớ. Bọn họ liền muốn chạy đi ra ngoài chơi. Lưu Bình hỏi. Ngươi lại đây tìm ta. Sẽ không chính là vì cho ta khuê nữ đưa quần áo đi. Tống chiêu đệ. Không phải. Chúng ta chính là tới chơi. Thuận tiện nhìn xem ngươi. Quần áo không phải ta làm. Là nhị oa làm. Nhị oa còn làm quần áo đâu. Lưu Bình giật mình nói, tống chiêu đệ, không chậm trễ học tập, ta cũng lười đến quản hắn, dù sao hắn sẽ làm quần áo, ta cũng không cần cho bọn hắn huynh đệ làm quần áo. Mau 12 giờ, ta phải hồi kỳ ra, Trấn Hưng bọn họ đều sẽ nấu cơm, Lưu Bình trước kia không thích tống chiêu đệ, nhưng tống chiêu đệ giúp nàng thu thập vài lần kim ra người. Lưu Bình không chán ghét tống chiêu đệ, ngược lại có điểm sợ nàng, mặc dù như vậy. lưu bình cũng tưởng cùng nàng nói hội thoại ta trong phòng có điện thoại người cấp chấn hưng bọn họ gọi điện thoại quá trong chốc lát lại trở về tống chiêu đệ thưởng một chút kia cũng đúng cùng chấn hưng giảng một tiếng treo lên điện thoại liền hỏi lưu vĩ thức phụ mang thai không tháng trước đầu tháng mới kết hôn sao có thể nhanh như vậy à lưu bình nói đúng rồi ta ba mẹ thân thể còn hảo đi tống chiêu đệ vui vẻ người ba mẹ người hỏi ta Ta cho ta mẹ gọi điện thoại. Nàng liền của trách ta. Lưu Bình nói. Trước kia của trách ta không hiểu chuyện. Hiện tại của trách ta muốn hiểu chuyện. Có một lần còn cùng liêm liệt nói. Ta nếu không hiểu chuyện. Liền đem ta đưa đến Tân Hải. Kêu ta ba chiều ta. Nói. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta thiếu chút nữa đã quên. Ta đụng tới Tôn Huyền Như. tống chiêu đệ cho rằng nghe lầm. Tôn Huyền Như. Đối. Lưu Bình nói. Trước kia ta ở đảo ông châu thời điểm. thẩm ảnh đi bệnh viện lấy quá thuốc trị cảm có người hỏi nàng tôn nguyền như có hay không thi đậu đại học thẩm ảnh nói tôn nguyền như khảo đến là đại học chuyên khoa tính lên nàng năm trước liền tốt nghiệp đi tống chiêu đệ gật đầu người như thế nào sẽ động tới nàng nàng tới chúng ta bệnh viện lưu bình nói không phải xem bệnh là tới bắt dược ta đồng sự nói là trị thương dược tống chiêu đệ người ý thứ nàng bị đánh nàng từ ta bên cạnh đi qua Ta mới chú ý tới nàng, sợ nhận sai, còn hỏi ta đồng sự vừa rồi đi người bệnh tên gọi là gì. Ta đồng sự nói tên khá tốt nghe, tựa như, Lưu Bình nói, ta cảm thấy nàng có khả năng bị nàng trượng phu đánh. Tống chiêu đệ, người cũng chưa thấy rõ, như thế nào xác định, nếu là người khác đánh nàng. Tôn Nguyễn như khẳng định là đi đồn công an, Lưu Bình nói, ta dám cam đoan là nàng trượng phu, nàng hiện tại trượng phu không phải cùng nàng giống nhau. cũng là phần tử trí thức sao tống chiêu đệ phần tử trí thức cùng đánh không đánh thức phụ không quan hệ bị đánh cũng là nàng tự tìm bất quá ta phải nói cho thiếu thú dung một tiếng liêm liệt nói thẩm đoàn trưởng đã điều đi rồi lưu bình nói tôn huyền như liền tính trở về tìm thẩm đoàn trưởng cũng tìm không thấy hắn tống chiêu đệ kia cũng đến nói cho thiếu tú dung một tiếng trên đảo bí mật khó giữ nếu nhiều người biết khó tránh khỏi có xem thẩm tuyên thành không vừa mắt người đem thẩm tuyên thành hướng đi nói cho nàng vậy ngươi trở về lại đánh đi lưu bình nói nhà của chúng ta điện thoại không thể loạn đánh tống chiêu đệ ta biết nhà của chúng ta điện thoại cũng không thể loạn đánh gần nhất có hay không nghe nói thi gia sự không có lưu bình lắc đầu ta nhưng thật ra nghe liêm liệt đệ đệ đề qua một câu lúc trước những cái đó bị ngô gia cùng thi gia chèn ép đi xuống người tính toán đồng tâm hiệp lực vặn ngã bọn họ đúng là bởi vì canh sinh hiện tại ở viện kiểm sát người muốn hay không nhắc nhở canh sinh một chút Tiểu tâm ngô gia cầu nóng này nhảy tường tống chiêu đệ kỳ lão sẽ nhắc nhở hắn cũng sẽ phái người bảo hộ hắn người trong lòng nắm chắc thì tốt rồi lưu bình nói ta mẹ kêu ta cho ngươi mua đài tivi, ta cho ngươi tiền chính ngươi mua đi tống chiêu đệ liếc nàng liếc mắt một cái ta thiếu ngươi chút tiền ấy lưu bình nghẹn một chút Cũng ý thức được nàng nói sai lời nói. Ta ở đế đô, ngươi ở đảo ông châu. Ta lấy lòng, như thế nào cho ngươi đưa qua đi. Nữu nữu còn nhỏ, dừng một chút, nếu là không cho ngươi mua. Ta mẹ lại đến quở trách ta. Đúng rồi, ta mẹ vì cái gì phải cho ngươi mua tivi. Ta cùng mẹ ngươi nói. Con dâu sự không cần sầu. Ngươi nhà chồng sẽ cho hắn giới thiệu. Tống chiêu đệ nói. Mẹ ngươi nói, nếu cùng ta nói giống nhau. Liền cho ta mua đài tivi. Lưu Bình, sớm biết rằng ta cấp Lưu Vĩ giới thiệu hảo, người cho người đệ đệ giới thiệu đối tượng, tống chiêu đệ đánh giá nàng một phen, mẹ ngươi tình nguyện ngươi đệ đệ tiếp tục đơn, Lưu Bình hô hấp cứng lại, ngươi, ngươi nói chuyện như thế nào còn cùng trước kia giống nhau à? Do dự một lát, cái kia kim ra, ta không biết, tống chiêu đệ nói, còn có, ngươi về sau thiếu đệ kim ra, ngươi cha mẹ chồng không phải ngươi ba mẹ, liêm liệt cũng không phải phi ngươi không thể. Ngươi thành thành thật thật, người tương lai cũng có thể cùng ngươi bà bà giống nhau. Ra cửa dạo quanh đều có bảo mẫu đi theo. Lưu Bình, ân, một tiếng, tỏ vẻ nghe lọt được. Ta chính là tò mò. Ta khuyên ngươi đừng không có việc gì liền nguyền rùa kim lễ huy xui xẻo. Hoặc là ly hôn linh tinh. tống chiêu đệ nói, ngươi gả cho liêm liệt chuyện này. Có không ít người biết, hắn nhật từ quá không đi xuống. Ngươi cảm thấy hắn có thể hay không xử ngươi cái kia nhi từ tới cầu ngươi. Lưu Bình, hắn hẳn là sẽ không, hắn cha mẹ có khả năng đến ra tới, này liền đủ rồi, tống chiêu đệ đứng lên, về sau tưởng mềm lòng thời điểm, ngẫm lại hiện tại nhật từ, nói, đột nhiên nghe được Trấn Hưng thanh âm, phỏng chừng là kêu ta trở về ăn cơm, Lưu Bình ôm hài tử cùng ra tới, liền nhìn đến Trấn Hưng cùng canh sinh ở dưới lầu, thấy canh sinh ăn mặc sơ mi trắng hắc quần, cả người sạch sẽ nhanh nhẹn, thần thái sáng láng, trong mắt sáng ngời. Nhỏ giọng nói, ta thường cấp canh sinh giới thiệu cái đối tượng, tống chiêu đệ bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn nàng, lặp lại lần nữa. Cấp canh sinh giới thiệu đối tượng A, lưu Bình nói, ta nhận thức một cô nương, thức đại thể lớn lên hào, bằng cấp cũng cao, cùng nhà ngươi canh sinh đặc xứng đôi, tống chiêu đệ liếc nàng liếc mắt một cái, ta cảm thấy không xứng.